Mà Chi Phủ chính mình lại mang theo một chúng quan viên tiến đến đón mười mấy, vừa thấy đến Yến Vương xa giá ngay cả vội quỳ dạp xuống đất. Hạ quan lạnh bình phủ Chi Phủ, lưu trí chương đám người nghênh đón Yến Vương điện hạ cập Vương Phi nương nương đại giá. Mà Yến Vương cùng Yến Vương Phi căn bản là liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, chỉ có Trần Hoa đại biểu Yến Vương ra mặt, nhàn nhạt nói một câu, miễn lễ, liền định cũng chưa định, liền trực tiếp mang theo đoàn xe khởi giá đi trước Yến. Vương Phủ, Sau đó, chi phủ đám người chỉ phải đi theo đại bộ đội hướng Yến Vương Phủ chạy. Chờ đến Yến Vương Phi nhìn đến như thế đơn sơ Yến Vương Phủ khi thiếu chút nữa tức giận đến học máu. Mặt khác thuộc quan nhóm càng là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt đây là Yến Vương Phủ. Nhiều người như vậy như thế nào an trí? Trần Hoa cũng thẳng nhíu mày, tuy rằng đã được đến tin tức, nhưng chính mắt nhìn thấy lại càng thêm lệnh người khiếp sợ. Này hoàn toàn là không đem. Vương ra để vào mắt A, vị này chi phủ đại nhân là muốn làm gì? Thục hạ sôi nổi nghị luận nói. Ha ha, này mấy giang sân, vẫn là chúng ta trăm cây ngàn đắng, vội vàng vội vàng mới chuẩn bị cho tốt đâu. Bằng không, vương ra tới, đều chỉ có thể ở trên nền tuyết ăn ngủ ngoài trời. Triệu giáp cười lạnh nói. Này buổi nói chuyện, càng là dẫn tới mọi người trong cơn giận dữ, chỉ hận không được đem chi phủ kéo tới trước tấu một đốn lại nói. Yến vương trực tiếp phân phó Yến vương phi cùng hai cái, chắc phi trước các chiếm một tòa sân, nói, đem các ngươi chính mình người cùng hành lý vật phẩm trước an trí hảo, vương ra, chính là liền như vậy tiểu nhân sân, nơi nào an trí đến xuống dưới, lục chắc phi nói, nhà nàng nhất có quyền thế, mang người cùng vật phẩm tự nhiên cũng nhiều nhất, so chính phi nhiều ra không ít, mà chính phi sân có thể so nàng đại. Yến Vương lạnh lùng nhìn nàng vài lần Lý cũng chưa để ý tới Trong lòng đối nàng lại phiền chán cực kỳ Liền như vậy cái điều kiện Còn tưởng giảng vô trương Cũng không nhìn xem đây là khi nào Yến Vương Phi nhìn thấy Yến Vương bộ dáng này Trong lòng thập phần hạ giận Cười lạnh mang theo chính mình người đi rồi Dù sao nàng chiếm lớn nhất sân Hơn nữa nàng người cùng vật phẩm Đều không tính quá nhiều Tuy rằng có điểm tể Nhưng cũng miễn cưỡng có thể an trí xuống dưới Mà một vị khác trình chắc phi trong lòng Tuy rằng rất bất mãn, lại cũng không biện pháp Mang theo chính mình người cũng đi rồi Lục chắc phi dậm chân một Cái, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng Cũng chỉ đến mang theo chính mình người đi rồi Toàn bộ yến vương phủ trước mắt chỉ có năm tòa sân Cộng thêm dọc theo tường vây dựng một lưu đơn sơ tiểu phòng ở Triệu Giáp chọn 100 danh võ nghệ cao cường tinh binh trước An trí ở trong căn nhà nhỏ Phụ trách bảo hộ yến vương phủ Người khác chỉ phải chờ yến vương an bài Năm tòa sân, đằng trước đương nhiên là thuộc về Yến Vương trụ, mặt sau bốn tòa, trừ bỏ chính giữa nhất viện hơi chút lớn một chút ở. Ngoài, mặt khác ba tòa giống nhau như đúc, hai vị chắc phi các chiếm một tòa lúc sau, còn dư lại một tòa. Yến Vương đem mấy cái hậu hạ quá hắn nữ nhân ném vào đi, một người chỉ phải đơn độc một gian phòng, đến nổi phòng bếp, giặt quần áo từ từ hạ nhân vú già nhóm, chỉ có thể tạm thời tỉa tại đây tòa trong viện. Tiếp theo, Yến Vương đem hoàng đế phái tới hiệp trợ cùng giám thị Yến Vương Phủ quan viên, tỷ như trường lại tư chờ chúng quan viên và ra quyến đám người, một cổ não an bài tới rồi Trần Phủ, đến nỗi bọn họ muốn như thế nào phân phối chỗ ở, hắn liền mặc kệ. Dù sao Trần Phủ liền như vậy đại, lúc trước hắn vẫn là tưởng để lại cho chính mình cùng Tam Phi trụ đâu. Hiện tại nhìn đến Yến Vương Phủ tốt xấu có năm tòa sân có thể ở người, mới nhường ra tới cấp trường lại bọn họ trụ đâu trường lại đám người tự nhiên cũng không dám nói cái gì, nhìn đến như thế đơn sơ chóng vắng Yến Vương phủ, trường lại đại nhân liền biết chính mình này nhóm người tuyệt đối không có khả năng có hảo địa, phương an trí, cho nên vừa nghe đến Yến Vương còn cho bọn hắn để lại chỗ tòa nhà, lập tức ngàn tạ vàng tạ mang theo chính mình nhân mã đi rồi, hắn thật minh bạch, chính mình cái này trường lại, thì đều không phải, ở chỗ này hắn chỉ có thành thành thật thật nghe Yến Vương phân phối, nếu không chỉ sợ phải đông chết chết đói, Hún chi, nếu không phải Yến Vương Phái Triệu dắt dẫn người đi trước một bước, chỉ sợ bọn họ nhóm người này người tới, còn chỉ phải ở băng thiên tuyết địa thường ăn ngủ. Ngoài trời đâu, cho nên trường lại đã hạ quyết tâm ôm Yến Vương đùi. Mà Đại lang đã sớm đem chính mình lọng, tới hàng hóa dọn đến dẫn hắn học làm buôn bán thương đồi kia tòa trong nhà đi, đồng thời còn mang theo vài người qua đi bảo hộ chính mình cập này đó hàng hóa. Trần Phủ hiện tại đã không phải hắn ra. Như thế, nhân viên một phân tản ra tới, kia khổng lồ đội ngũ cuối cùng thu nhỏ chút. Vương ra, này đó như lại người phải làm sao bây giờ? Triệu giáp thật cẩn thận hỏi. Yến Vương nhíu mày. Cười lạnh nói, sợ cái gì, chi phủ từ tiền sẽ đến cho bổn vương giải quyết vấn đề này. Hắn liền không tin, cái này chi phủ sẽ có như vậy xuẩn. Nhìn đến hắn đại bộ đội còn dám âm phụng dương vi, phía trước là lười đến tìm hắn tính toán sổ sách, lúc này nhưng đến hảo hảo tính tính toán. Hắn có thể làm gì a Triệu giáp một chút cũng không tin chi phủ năng lực. Trần Hoa phục hồi tinh thần lại, cười lạnh nói, Nào chúng ta liền đi chi phủ trong nha môn trụ đi. Ta liền không tin, chính hắn ra. Không chỗ ở người. Triệu giáp bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai yến vương chờ ở nơi này đâu. Chi phủ không phải không hảo hảo tu sửa yến vương phủ sao? Nhiều người như vậy dù sao cũng phải tìm một chỗ an trí. Chi phủ ở chỗ này cũng là một phương quan to, Còn có thể không cá biệt viện sao? Trên thực tế Yến Vương đã sớm đã điều tra xong, chi phủ mấy chỗ tư mật bất động sản cùng biệt viện đâu. Nếu thật sự không có, đại gia liền toàn bộ tệ đến chi phủ nhà môn đi, chi phủ đại nhân làm sao bây giờ. Quả, nhưng, Trần Hoa mới uống một ly trà, liền cơm cũng chưa tới kịp ăn, chi phủ liền mang theo một chúng quan viên lại đây. Yến Vương như cũ không có ra mặt, Trần Hoa nói, Vương ra tàu xe mệt nhọc, đã sớm mệt muốn chết rồi, đã nghỉ ngơi. Chính là nhiều người như vậy không có địa phương an trí, vương ra nói làm chi phủ đại nhân tìm địa phương trước an trí xuống dưới. Chi phủ trong lòng âm thầm kêu khổ, lại cũng không dám nói mặc kệ. Hắn trong lòng tự biết yến vương sinh khí, liền như vậy điểm. Địa phương như thế nào an trí đến hạ yến vương bốn nghìn nhân mà a chi phủ nhìn yến vương phủ chống rỗng tường vây. Còn rừng lại đại lượng ngựa xe, cùng với đại lượng người, rất nhiều người liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, thậm chí còn đáp nổi lên vài tòa lều trại, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Nhiều người như vậy, ít nói cũng có 3.000 người, thật an trí xuống dưới, đến nhiều ít địa phương A, nhưng là hắn lại không dám nói không, bởi vì tiến vào khi, những người đó xem bọn họ ánh mắt, liền tưởng xem, người chết dường như... Vì thế chi phủ cống hiến ra bản thân hai nơi biệt viện cùng một tòa sân Trong miệng nói chính là trước chân dụng hương thân nhóm biệt viện Hai nơi biệt viện an trí hạ một ngàn người Một tòa tam tiến sân an trí hạ một trăm người Mặt khác bọn quan viên cũng cắt cống hiến một chỗ bất động sản Miễn cưỡng lại an trí hạ một ngàn người Như thế như vậy còn dư lại một ngàn nhiều người không địa phương nhân đi Lạnh bình phủ đóng quân nhân số không nhiều lắm Đóng quân Cao cấp nhất quan viên mới là cái chính ngũ phẩm thiên hộ, nói thiên hộ, kỳ thật binh lực căn bản là không đủ một ngàn, cho nên vị này thiên hộ trên thực tế không nhiều lắm quyền lực. Nhưng bởi vì nơi đây có cái này biên chế ở, cho nên chống không doanh trại thật nhiều. Đây chính là Yến Vương cùng Đại lang đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Cho nên, Trần Hoa Nhàn nhạt hỏi, thiên hộ đại nhân bên kia còn có bao nhiêu địa phương? Thiên hộ trong lòng bay nhanh tính toán một chút, cũng không dám giấu giếm. Nói, tệ tệ tổng có thể an trí hạ 800 người tới, nhưng doanh trại đều so cũ nát, điều kiện rất kém cỏi Trần Hoa liền điểm 1.000 người, làm vị này thiên hồ mang đi, trước an trí ở doanh địa lại nói. Trần Hoa là trực tiếp phân phó thiên hồ dẫn người đi, căn bản là không có thông qua tri phủ, tuy rằng quan viên địa phương cùng đóng quân thủ lĩnh các quảng các sự, tri phủ quảng không đến thiên hồ, chẳng sợ hắn quan giai so thiên hồ cao, mà thiên hồ cũng không thể ở tri phủ chức trách phạm vi, quấy rối. Hai người bọn họ thuộc về hợp tác quan hệ, rốt cuộc hai người ở một chỗ cùng tồn tại, cho nên bọn họ chi gian vẫn là muốn cho nhau bán điểm mặt mũi, có quan viên địa phương cùng đóng quân thủ lĩnh còn có thiên ti vạn lũ quan hệ đâu. Bởi vậy thiên hộ trộm đệ cái ánh mắt cấp chi phủ, chi phủ lại không dám tỏ thái độ, thiên hộ chỉ phải mang theo một ngàn nhân mã đi rồi. Mà này một ngàn nhân mã đầu đầu triệu đinh nguyên bản chính là cái chính ngũ phẩm thiên hộ quan giai lại không thể so. Bản địa cái này thiên hồ thấp, hơn nữa hắn còn cùng yến vương giống nhau nam trinh bắt chiến quá, võ nghệ cao cường, quân công sông ra. Cho nên vừa đến doanh địa, triệu thiên hồ liền lập tức tự hành an bài chính mình nhân mã đi nghỉ ngơi, không ra ba ngày liền đem bản địa cái này thiên hồ cấp hư cấu. Chính mình làm cái này doanh địa lão đại. Đây là lời phía sau. Tuy rằng đem người phân tán thật nhiều cái nơi đi, lại còn dư lại ước ba trăm người không địa phương nhân đi, trần hoa cười như không cười nhìn chi phủ hơn nửa ngày mới nói những người này chỉ có thể trước tạm thời an trí ở chi phủ trong nha môn nếu thật sự không địa phương liền trước an trí ở nhà tù đi chi phủ trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh liên tục nói nơi nào có thể an trí ở nhà tù chi phủ trong nha môn còn có mấy chỗ không trí tiểu viện trước làm đại ra tể tể đi như thế liền đa tài chi phủ đại nhân Những người này đều giao cho ngươi, lão phu một đường đi tới cũng là mệt mỏi bất kham, trống được hiện tại đã. Cực hạn, cũng không biết muốn nghỉ tạm mấy ngày rồi. Này lập tức lại là ngày Tết, mọi người lão phu liền thể yến vương giao cho chi phủ đại nhân. Trần Hoa cười nói xong, liền bưng trà tiễn khách. Ý tứ là, mọi người, ngươi tiếp nhận phải hảo hảo an trí xuống dưới. Ta cũng mặc kệ, yến vương cũng sẽ không quản. Chúng ta đại thật xa chạy tới, cái nào người không cần hảo hảo nghĩ tạm một đoạn thời gian a, đến nỗi này hai ba ngàn người ăn, mặc, ở, đi lại liền dựa ngươi. Chi phủ bị Trần Hoa tống cổ, ra yến vương phủ đại môn, sau đó liên tiếp hơn hai tháng cũng chưa có thể lại tiến yến vương phủ đại môn. Mà Trần Hoa ném cho hắn hai nghìn người tới, ăn uống tiêu tiểu cũng toàn bộ từ hắn trong non. Còn có một ngàn người đi doanh địa người liền càng tuyệt, nhân ra triệu thiên hồ không ra mấy ngày liền đem ban đầu thiên hồ cấp hư cấu, toàn bộ doanh địa đeo từ triệu thiên hồ định đoạt, ban đầu những cái đó tên lính cũng không dám nói cái gì, bởi vì triệu thiên hồ mang đến một ngàn người chính là chân chính thường quá chiến trường, đi theo Yến Vương Nam Trinh bắc chiến quá tinh bình mỗi người võ nghệ cao cường. Bọn họ nói chính là đóng quân, kỳ thực lực nơi nào so được với nhân gia ngàn dặm xa xôi Trường Sơn thủy ở xa tới người, ngược lại bị Triệu Thiên Hồ thao luyện đến tượng cẩu giống nhau, dưới tình huống như vậy, Triệu Thiên Hồ dễ như trở bàn tay thành nơi giựng chân nhất có quyền uy quan viên, Thực mau liền đem doanh địa hết thảy đều căng nắm ở chính mình trong tay, mà mặt khác giao cho chi phụ anh chỉ người cũng giống nhau lợi hại thật sự. Bọn họ mỗi đội người đều có chính mình dẫn đầu người, này đó dẫn đầu người đều cực có thủ đoạn, vừa đến một đất địa, liền tìm quản sự, thật mau liền đem chính mình người an trí đến thỏa đáng. Hai nơi biệt viện trên cơ bản là các ở 500 người, kỳ thật thực tế, nhưng nhân ra cũng không có gì câu oán hận, một gian trong phòng trụ 5 đến 10 người, không giường đệm liền ngủ dưới đất, dù sao mọi người đều có chứa tùy thân hành lý vật. Phẩm giống như đang doanh địa giống nhau Tác phong đều cực kỳ nghiêm khắc Tuy rằng nhiều người như vậy tệ ở bên nhau Lại một chút nhiễu loạn cũng không có ra Mọi người một an trí xuống dưới dẫn đầu người liền tìm quản sự muốn lương thực cùng bùi rậm Nhiều người như vậy đến ăn cơm A quản sự tự nhiên không dám đồng ý Bởi vì hắn cũng lấy không ra nhiều như vậy Tới A cũng chỉ đến đi tìm Chính mình chủ tử cho nên thường xuyên Qua lại liền đem dẫn đầu người đưa Tới chi phủ lại hoặc là mặt Khác quan viên trước mặt tới Quan viên cũng không dám không cho Ngươi không cho nhân ra cũng không nháo Dù sao nhân ra liền gắt gao đi theo ngươi Một ngày phân 10 đội 8 đội thay phiên tới tìm ngươi Tết nhất cũng không cho ngươi sống yên ổn ăn tết Dù sao là không đạt tới mục đích không bỏ qua Có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi vô luận là cái nào quan viên cũng chưa một chút tự do Chuyện gì cũng làm không thành Thậm chí ở nhà cũng không được sống yên ổn Cho nên đại ra Cùng nhau gom lại chi phủ trong nhà Đại nhân, việc này nhưng làm sao bây giờ à? Chúng ta mấy ngày nay liền không 15 phút an bình quá Những người đó như nước chảy hướng trong nhà đi Không cho chiêu đại lại không được Chiêu đại lại chiêu đại không dậy nổi Chúng quan viên cùng nhau oán giận nói Đi đến nhà bọn họ người Một đám đổi một đám Tới người dù sao cũng phải tiếp đón uống trà ăn điểm tâm Nếu là đụng phải cơm điểm Tổng không thể chính người người nhà ăn cơm Làm khách nhân Đói bụng đi hơn nữa này vẫn là tết nhất thời điểm chúng quan viên liền tiếp đón thân thích bằng hữu nhàn dỗi cũng không có ta cũng không có biện pháp a chi phủ đại nhân vẽ mặt đưa đám nói hắn vừa lừa lại gạt mang đe dọa cưỡng chế di rời này đó quan viên quán đến ở ghế chỉ cảm thấy chính mình đã đi nửa cái mạng hắn càng có hại đâu rốt cuộc hắn qua tay người là nhiều nhất đặc biệt hai nơi biệt viện đều là nhà hắn giả tá hương khôn danh nhân ra liền trực tiếp tìm tới hương khôn ra Đi, nói còn mang khách khí, nói là cảm tạ chiêu đãi, làm cho bọn họ có cái địa phương an trí xuống dưới, mỗi ngày từng đám về đến nhà tới nói lời cảm tạ. Ngươi dám đem người oanh ra tới sao? Tự nhiên là không dám, hương khôn nhóm không ra ba ngày liền duy trì không được, tự nhiên liền tìm đến chi phủ trên đầu. Chi phủ ngay từ đầu còn tưởng giả ngu giả ngơ, hương thần nhóm cũng không phải ăn chay, vừa thấy như vậy liền trực tiếp đem chi phủ cấp bán. Cho nên, Yến Vương gần 3.000 nhân mã, trên cơ bản, chính là dừa bản địa quan viên giúp hắn dưỡng. Mà chính hắn ra quyến cập lưu tại Yến Vương Phủ gần 1.000 người, hắn nuôi nổi, sớm tại những người này còn không có tới phía trước, hắn liền đại lượng mua lương thực, xài thang chợ. Lúc này chính phái thường công dụng, đến nổi ở tại Trần Phủ những cái đó bọn quan viên, lại cái gì cũng không có cho bọn hắn bị, chỉ trừ cho bọn họ một cái phòng chống có thể ở lại cho nên trường lại an trí hảo tự mình người lúc sau liền bắt đầu tìm chi phủ đại nhân muốn lương muốn xài trờ dù sao bọn họ là mệnh quan triều đình chi phủ lại là bản địa tối cao trưởng quan không tìm hắn tìm ai a hắn biết rõ không thể đi tìm Yến Vương chi phủ mặc kệ đi nhân ra liền đi theo hắn quản đi hắn thật là sắp không đủ sức Cho dù có hắn thủ hạ liên can bọn quan viên trợ giúp, đại gia cũng làm đến sức đầu mẹ chán, mỗi người đều gánh vác chút yến vương nhân mã qua đi. Này đó nhưng đều là tổ tông giường như người, người mặc kệ, liền ồn ào đến người không. Biện pháp sống yên ổn, cho nên đại gia không thể không đào tư nhân hầu bao tới đưa gạo thóc đưa thang sại. Mà mãi cho đến năm sau, tháng riêng 15 đều quá xong rồi, chi phủ chờ quan viên như cũ không có nhìn thấy Yến vương cập Yến vương phi, mà vương phủ trường lại chờ quan viên, chính là tìm bọn họ phiền toái, muốn này muốn nọ, cạn đừng nói có cái gì giao tiếp thủ tục. Nói rõ, Yến vương chính là không thích ngươi, hơn nữa Yến vương người nơi nào như vậy dễ chịu đùa nghịch, nhân ra chiếm. Người địa bàn, liền sống được tự tại thật đâu, dù sao ăn uống trụ đều có, thời tiết lại lãnh, lại vô pháp làm gì đứng đắn việc, mọi người đều thật thành thật ngốc tại trong phòng không ra khỏi cửa nháo sự, bọn quan viên cũng tìm không gia nhân ra một chút tật xấu, những người này căn bản là không cần yến vương nhọc lòng đâu. Chi phủ cái này qua tuổi đến thật đúng là sống một ngày bằng một năm, hẳn là nói sở hữu lạnh bình phủ quan viên vô luận lớn nhỏ, đều quá đến cực không sản khoái, mọi nhà. Đều đến gánh nặng Yến vương người phí tổn Mà Yến vương cũng không thể so đại ra hảo bao nhiêu Yến vương phủ liền lớn như vậy một chút Hắn nói chính là độc chiếm một cái sân Trên thực tế lại còn phải đem chính mình Mấy cái bên người hầu hạ người cập một ít Vương phủ quản sự trợ an trí ở trong sân Ở tạm tỉ như tượng trần hoa Loại này nhân vật trọng yếu Tuyệt đối không có khả năng làm hắn đến nơi khác đi chủ đi Cho nên, nay tòa sân Chân chính thuộc về hắn cá nhân Chính là thượng phòng kia Một chút vị trí mà thôi Hậu viện cùng mặt khác địa phương toàn bộ ở quản Sự, cấp dưới trợ, làm đến tràn đầy, đại ra từng người không có phương tiện, mà Vương Phi cùng hai vị chắc phi tắc thường thường ra điểm nang đề cho hắn, tỉ như muốn thang, tỉ như muốn mới mẻ râu dưa từ từ. Những việc này, muốn ngày thường là việc nhỏ, căn bản là không cần hắn tự mình nhọc lòng. Nhưng hiện tại, hết thảy đều đến chính hắn lo liệu, bởi vì Trần Hoa cái này đại quản Sự, cũng cùng Vương Phi nhóm giống nhau mới. Đến lạnh bình phủ, không chỉ có người mỏi mệt bất kham, còn cái gì cũng chưa làm rõ ràng, cũng vô pháp đi ra ngoài làm việc. Hún hồ hắn đã đem đại bộ phận người ném cho chi phủ đi đâu đầu, chính mình trong phủ những việc này cũng không hảo lại đi bất chi phủ. Hắn cũng không nghĩ đem chi phủ chờ quan viên bức cho quá mất, cái gọi là chó cùng dứt dậu, đến lúc đó xui xẻo luôn là chính hắn. Cho nên, hắn chỉ phải làm Đại lang đi bôn ba. Cũng may Đại lang cùng triệu dắt đẳng người đã lập quen cửa quen nẻo, hai người bọn họ mang theo một đám người, mỗi ngày đều không được an nhàn, không ngừng đến ở bên ngoài tìm này tìm kia, phiền đến muốn chết lúc này triệu giáp liền thập phần bồi phục Đại Lang. nếu không phải ngươi trước làm nhiều như vậy chuẩn bị chúng ta lúc này chỉ sợ muốn càng làm bừa, may mắn ta tới sớm bằng không cũng cùng đại gia giống nhau Đại Lang âm thầm may mắn nếu không phải chính mình trước tiên chuẩn bị cho tốt một cái trần phủ lồng một đống vật chất lúc này thật là khóc tâm đều có Trước đây Đại lang liền cùng yếm Vương mua đại lượng gạo thóc cập, củi thang, nhưng mới mẻ rau dưa chờ để dành lại không đủ, chủ yếu là bởi vì không có khả năng sẽ để dành nhiều như vậy đồ vật, không chỉ có không địa phương phóng, cũng không có khả năng lập tức phóng nhiều như vậy đồ vật. Nhưng là lúc này, bọn họ lại không thể không khắp nơi bôn ba đi tìm đồ ăn, liền một ít sơn só xỉn đều đi tìm đi. Nhưng có thể tìm được cũng liền một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể tăng. Cường các chủ tự ăn Vương Phi cùng hai gã chắc Phi Bốn là đã ở trên đường ăn đủ rồi đau khổ Hiện tại còn mọi thứ không đầy đủ Nhật tử quá đến quả thực khó có thể chịu đựng Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra đều ngã bệnh Đại lang trừ bỏ đồng tình các nàng Còn càng đồng tình Yến Vương Yến Vương vốn dĩ cũng đã đủ phiền lòng Hiện tại nhân hảo Một phòng người bệnh Các chủ tử bị bệnh Hạ nhân vũ già cũng bị bệnh không ít Tuy rằng có đi theo đại phu Cũng mang theo không ít hảo dược liệu Nhưng ba vị chủ tử bệnh lại khó được nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp. Chi phủ đại nhân vài lần tới cầu kiến yến vương, được đến đều là vương gia cùng vương phi nhóm đều bị bệnh cách nói. Trần Hoa thậm chí thập phần tức giận nói, vương gia cùng vương phi nhóm ngàn dặm xa xôi, không chối từ gian khổ đi vào lạnh bình phủ, lại liền cái chủ địa phương cũng không có, liền khẩu đồ ăn đều ăn không được, có thể không bệnh mới là lạ đâu. Lời này lời nói ngoại, chính là quái chi phủ không có làm tốt yến. Vương Phủ, không có hảo hảo chiếu cố Yến Vương. Chi Phủ đại nhân quả thực nôn đến muốn học máu, còn không dám nói cái gì. Sợ hãi Yến Vương sẽ lại nghĩ ra cái chiêu gì tới đối phó chính mình. Huống hồ hắn an trí súng dưới như vậy nhiều người, cư nhiên làm hắn tìm không thấy một chút không đương, nhân ra trừ bỏ tìm hắn muốn chỗ tốt ở ngoài, Yến Vương một chút sự đều không thổ lộ ra tới. Hiện tại hắn nhưng minh bạch, Yến Vương liền tính là bị hoàng đế chán ghét, cũng không phải bọn họ những... Người này có thể coi khinh Hơn nữa Yến Vương cũng tuyệt đối Không phải chỉ biết đánh giặc thô man vũ phù Như vậy sẽ trị hạ nhân Tuyệt đối là có thủ đoạn người Hắn đêm trước kia một ít bàn tính nhỏ Tất cả đều thu hồi tới Hiện tại hắn chỉ nghĩ thành thành thật Thật vì Yến Vương làm việc Liền sợ Yến Vương nào một ngày lại ra cái gì Kỳ đưa tới tìm hắn tính toán sổ sách Đến lúc đó Chỉ sợ mệnh đều giữ không nổi đâu Mà Yến Vương tâm tình cũng thật trầm trọng Đồng thời hắn cũng minh bạch Chính mình mang đến nhiều người như vậy, nghĩ đến thích đáng toàn bộ chiếu cố hảo, xác thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên, Đại lang bọn họ đi rồi, Yến Vương cũng không có nhàn rỗi, phái ra không ít người, bắt đầu khai khẩn đất hoang, chuẩn bị chính mình loại chút hoa màu cùng rau dưa. Dù sao nhân thủ đủ nhiều, không cho bọn họ lộng chút sự tình làm, nhàn rỗi cũng không phải chuyện này. Chi phụ an trí nhiều người như vậy, tiêu phí thật lớn, lại không dám tìm Yến Vương đi muốn bạc. Hắn ăn cái này người cơm cự mệt, đã biết Yến Vương lợi hại chỗ, hối hận hận không thể xuyên qua đến năm trước, đem trước mấy tháng chính mình hung hăng mà đánh một đốn. Lúc trước nếu không phải tự cho là thông minh, không giúp đỡ kiến tạo Yến Vương phủ, lúc này cũng sẽ không như vậy xui xẻo. Hai cái tháng sau thời gian, dưỡng một hai ngàn người, tiêu phí thật lớn a nhưng đem hắn đem nhiều năm vốn ban đầu đều dọn ra tới, làm đến cuối cùng còn chỉ phải cắt sáng chính mình ra chi phí, bằng... Không, đến lúc đó Yến Vương còn có thể nói Ngươi đem triều đình bạc đều cất vào chính mình túi tiền Cho nên, toàn bộ lạnh bình phủ bọn quan viên Này hai tháng tới, từng nhà tuy rằng không đến mức nhẫn đói ai đông lạnh Nhưng lại chân chân chính chính qua hai tháng khổ nhật tử Thật vất vả ngao tới rồi hai tháng Đại lang bỏ chạy khó duy mang theo chính mình tổ kiến thương đội xuất phát Yến Vương còn giao đại hắn Khi trở về nhiều mang chút lương thực cùng hạt giống trở về Cái này mùa đông Đại gia nhật tử đều không hảo quá, hắn không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Bọn họ vừa đi, Yến Vương cuối cùng tiếp kiếm Chi Phủ Đại Nhân. Chỉ là, Yến Vương nhìn thấy hắn, câu đầu tiên lời nói chính là nói, Đại Nhân cũng nên giúp ta tu Yến Vương Phủ đi. Chi Phủ lau mồ hôi, nói, Vương gia phía trước không phải hạ quan không tu A, thật sự là thời tiết lạnh, thời gian đoạn không kịp A. Cho nên, hiện tại thời tiết cũng bắt đầu biến ấm áp, còn không nhanh lên khởi công, bằng không đến thời tiết. Lãnh thời điểm lại không tu hảo, Yến Vương cười lạnh nói, cái này năm không chỉ có Chi Phủ trợ quan viên quá đến khổ, hắn cũng giống nhau khó chịu, vì làm chính mình có thể thoải mái điểm, cũng không nghĩ đem Chi Phủ bức cho quá mức, Cuối cùng Yến Vương ném cho Chi Phủ 8.000 lượng bạc, Chi Phủ lúc này mới sám xịt đi rồi, hai vẫn là có khả năng rất nhiều chuyện, hơn nữa hắn đang báo tu sửa Yến Vương Phủ khoản tiền cũng nên sắp xuống dưới, trường 180 phục chế Đại lang rời đi lạnh bình. Phủ lúc sau, căn bản là không biết lạnh Bình Phủ đã xảy ra bao lớn biến hóa, trở hắn từ kinh thành lại trở lại lạnh Bình Phủ khi, Yến Vương Phủ đã đại biến dạng, toàn bộ Yến Vương Phủ hình dáng sơ hiện hình thức ban đầu, vốn có năm tòa Yến Vương đám người trụ sân, xây tân tường vây, bị đơn độc ngăn cách, mặt khác địa phương, toàn bộ ở động đại công trình, Yến Vương ngại xảo, dứt khoát đi theo chính mình thủ hạ khai điền người trụ đến giảng dị lèo tranh đi, kỳ thật ly Yến Vương Phủ cũng không bao xa, này một chỉnh khối địa phương đều là hoang Yến Vương dứt khoát liền ở chỗ này cho chính mình lộng một nông trang bởi vì có Yến Vương tự mình nhìn chậm chậm làm cho những người này làm việc nhưng một chút cũng không dám lười biếng bất quá hai tháng thời gian liền khai ra 500 nhiều mẫu điện đại đa số đều đã đuổi mùa loài thường hoa màu Yến Vương nhìn cái này nông trang tâm tình thập phần hảo chỉ dựa vào này 500 nhiều mẫu điện nếu thu hoạch tốt lời nói trên cơ bản có thể dưỡng người của hắn Gần nhất hắn tra xét mấy năm gần đây toàn bộ lãnh bình phủ thu vào Nói thật, hắn hoàn toàn không thể tin được liền một chút Tuy rằng hiện tại đều về hắn, không cần trở lên trước cấp triều đình Nhưng hắn thật minh bạch căn bản là không đủ nuôi sống hắn này 4.000 người Cho nên cái này nông trang liền thành hắn lớn nhất trong cậy vào Tạm thời hắn còn không nghĩ động lãnh bình phủ đã có thế lực Trước làm cho bọn họ lại vận chuyển 1-2 năm Nếu thật sự không được, hắn lại đồng thủ Cho nên hắn tình nguyện chính mình dưỡng chính mình người. Dù sao lạnh bình phủ đất hoang nhiều, dân cư thiếu, khai hoang trọng trọt, hắn cũng có cũng đủ nhân thủ. Đại lang sau khi trở về, tới trước Nông Trang tới gặp Yến Vương. Nhìn thấy này từng khối chỉnh tệ đồng ruộng, cùng ở ngoài ruộng nghiêm túc làm việc những binh sĩ, còn tưởng rằng chính mình về tới Lô Vĩ Thôn đâu, tuy rằng Lô Vĩ Thôn không nhiều như vậy điền. Thế nào, bổn vương cái này Nông Trang không tồi đi, chờ thu hoạch vụ thu. Sâu, là có thể ăn thường chính mình loại tân lương. Yến Vương cười nói, hắn kỳ thật là không vui bóc lột bản địa hương dân, cho nên lựa chọn chính mình làm ruộng. Vương ra, như vậy thật hảo a, Đại lang tự đáy lòng tán thưởng nói, Yến Vương biện pháp này thật sự thật hảo, đã làm này đó để đó không dùng nhân thủ có việc nhưng làm, lại có thể kiếm tiền một bút, lại còn có có thể hoàn toàn không chịu chế với bản địa thế lực. Yến Vương có thể tự cấp tự túc, căn bản là sẽ không để ý bản địa thu. Vào, tuy rằng nơi này hết thảy đều là của hắn, nhưng muốn hoàn toàn chỉnh đốn lại đây, cũng không phải kiền truyền dễ dàng. Đồng thời hắn cũng có thể lấy chính mình nông trang thu hoạch tới cân nhắc bản địa thuế dụng thu nhập từ thuế tình huống. Có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim, khó trách Yến Vương vui vẻ. Điểm tâm cửa hàng ta đã tuyển hảo địa phương, cũng thô thô đã tu sửa dư lại sự tình liền giữa ngươi tới làm. Yến Vương mỏi mệt nói, hắn gần nhất mau vội đã chết, lại đến chú ý Yến. Vương phủ kiến tạo, lại đến chú ý ba nữ nhân thân thể, lại đến chú ý đồng rụng từ từ quả thực so đánh giặc còn mệt. Bất quá còn hảo, hết thảy đều ở triều tốt phương hướng phát triển. Hắn tin tưởng, sang năm liền sẽ hảo quá nhiều. Rốt cuộc muốn ở một cái tân địa phương kinh doanh, là đến tiêu phí không ít thời gian cùng tâm huyết. Vương ra ngài yên tâm đi, chuyện này ta sẽ tự làm được thỏa đáng. Đại lang nói, Yến Vương vui mừng cười cười, nói, cũng không phải như vậy cấp các ngươi trước. Sống yên ổn nghỉ mấy ngày đi Này một đường bôn ba mệt nhọc Nên hảo hảo đem thân mình dưỡng hảo mới được Đây là đương nhiên Chính là ta không cần nghỉ ngơi Mã cô cô bọn họ mấy người phụ nhân cũng đến nghỉ ngơi a Đại lang cười nói May mắn Yến Vương chuẩn bị cái này điểm tâm cửa hàng Vị trí cực đại Có cái đại viện tử Mặt sau còn có hai cái đơn độc tiểu viện tử Vừa lúc Đại lang cùng hắn mang đến bốn người Đều có chỗ ở Bọn họ liền trực tiếp trụ vào cửa hàng mặt sau Giữa bên trái tiểu viện tử tiểu viện tử bên trong hơi chút làm điểm ngăn cách hắn cùng chính mình người hầu rất có ở cùng một chỗ mã cô cô mang theo hai nữ hài tử ở cùng một chỗ bọn họ năm người đều từng người có chính mình phòng hậu viện còn có đơn độc nhà bếp cung bọn họ nấu cơm ăn Mã cô cô vừa lòng nói nơi này điều kiện cũng không tệ lắm a cái này tiểu viện tử cũng đủ trụ cả gia đình người cũng không phải là về sau chúng ta nơi này còn phải tìm hai cái hạ nhân trở về đâu đại lang cười nói. Bọn họ này một nhà năm người, tuy rằng có ba cái hạ nhân, nhưng là xử lý nội vụ, thu sự, nấu cơm giặt quần áo sau vú già lại một cái cũng không có, tuy rằng tạm thời có thể chính mình đồng thủ, nhưng thời gian dài, khẳng định là không được. Mã Coco cùng hai cái nữ hài tử, Hoa Trà cùng Hoa Sen tức muốn đi theo Mã Coco làm điểm tâm, còn phải chiếu cố Mã Coco sinh hoạt hàng ngày, có vội, rất có đến đi theo đại lang chạy ra chạy vào, cũng không vảnh quản ra việc. Cho nên hắn tính toán trợ ổn định. Xuống dưới sau, liền đi mua ba bốn vú già đại sứ gọi. Bên phải tiểu viện tử, để lại hai gian phòng không, lưu chờ an ký điểm tâm cửa hàng khai lên sau chạy đường bọn tiểu nhị trụ. Mà hắn mang về tới đại lượng tinh quý hàng hóa, tự nhiên cũng trước chồng chất ở cái này trong viện. Theo sau Đại lang tiệm triệu giáp lộng vài người lại đây, ở hai tòa tiểu viện cùng phía trước môn phố trung gian đại không trong viện đáp cái đỉnh bồng, tạm thời đem đổ che chờ vật không sợ gió thổi mưa sối hàng hóa. An trí xuống dưới, nghỉ ngơi ba ngày lúc sau, mã cô cô hoảng lại đây, mặt khác ba cái người trẻ tuổi thân thể tố chất đều khá tốt, thật mau liền tung tăng nhảy nhót. Sau đó, Đại lang liền bắt đầu bố trí điểm tâm cửa hàng. Yến Vương nhìn bọn họ mang về tới này đó hàng hóa, cười nói, có tâm, mấy thứ này, chúng ta còn phải khai cái độ che cửa hàng tơ lùa cửa hàng mới được a. có dãnh cửa hàng sao? Đại Lang hỏi, kỳ thật trên đường không cửa hàng có rất nhiều, ngươi đi mua hai cái đại điểm đi, cũng không cần như vậy cấp, từ từ tới đi, trước làm điểm tâm cửa hàng thử xem thủy, nhìn xem người địa phương mua sắm năng lực đi. Yến Vương nói, hành, Đại Lang gật đầu. Chuyện này vẫn là hắn ra mặt tương đối hảo, rốt cuộc Yến Vương không hảo trực tiếp ra mặt làm buôn bán. Chợ điểm tâm cửa hàng bố trí hảo lúc sau, khai trương hôm nay, Yến Vương cố ý làm Trần Hoa mang theo một đám người lại đây cấp Đại lang chúc mừng khai trương, Mới mẹ mới ra lò điểm tâm, hương khí phát mũi, hơn nửa Trần Hoa. Hiền thân, lập tức khiến cho lạnh bình phủ lớn nhỏ quan viên cùng với phủ hào quyền quý ra tộc trợ chú ý thường. Điểm tâm hương vị xác thật hảo, hơn nữa còn treo lên thiên hạ nhất tuyệt bản hiệu, tự nhiên còn phải tuyên dương vừa lật, kinh thành thiên hạ nhất tuyệt là hoàng đế tự mình viết. Thiên hạ nhất tuyệt điểm tâm, đã sớm ở kinh thành khiến cho Anh động. Chi phủ đại nhân nhóm cũng sôi nổi phái chính mình các quản sự tới mua điểm tâm. Tuy rằng ngày đầu tiên, làm đặc biệt nhiều, nhưng... Không chịu nổi trần hoa mang đến người nhiều a Hơn nữa cùng Đại lang đồng hành Những người đó đã sớm tuyên truyền quá Có bao nhiêu ăn ngon Lúc này mặc kệ là ăn qua vẫn là không hưởng qua Tự nhiên đều cướp muốn mua Nhưng đem Đại lang bọn họ một nhà Năm người người vội điên rồi Còn không tính cửa hàng Yến Vương ném lại đây Ba cái làm giúp Một cái ở nhà bếp đánh tạp Tỉ như cùng mặt chờ Một cái ở chuyên quảng bếp lò Thêm xài hỏa Bên ngoài còn có hai cái tiểu nhị Đại lang tạm thời đương Trưởng quầy, ở thu bạc nhớ chướng trợ, một ngày xuống dưới, từ trời chưa sáng đến thiên hoàng toàn đêm đen tới, đại ra tất cả đều mệt đến nhất không nổi chân, còn có khách nhân muốn tới mua điểm tâm, thỉnh ngày mai buổi sáng lại đến đi, chúng ta kết thúc công việc. Đại lang cười nói, liền không thể lại làm điểm sao, có người kêu lên, khai trương ba ngày đại bán hạ giá, liên tục ba ngày chúng ta đều sẽ nhiều làm chút, hôm nay đã siêu lượng, sau này chúng ta còn phải hàng mua đâu. đại lang Giải thích nói, đây là học Tân Hồ cách làm, xin ý quá hảo, cũng không thể một mùi nhiều làm nhiều bán. Gần nhất nhân thủ hữu hạn, thứ hai cũng phải nhượng khách nhân ăn cái thiếu. Hàng mua, có người kinh ngạc hỏi, hoàn toàn không tin còn có làm buôn bán, cư nhiên không nghĩ bán quá nhiều. Đúng vậy, qua này ba ngày, về sau mỗi ngày đều định lượng làm nhiều ít, làm xong quy định lượng liền không làm. Đại Lang nói, không thể nào, chẳng lẽ ngươi đây là sợ người lại ý thật tốt quá sao? Có Ngươi vừa nói, mọi người cũng đi theo ồn ào. Đúng vậy, các ngươi là không đi qua kinh thành, kinh thành thiên hạ nhất tuyệt, mỗi ngày thiên không lượng còn không có khai cửa hàng, liền có người bài đội ở cửa. Mỗi ngày đều là bán xong liền đóng cửa. Chưa bao giờ làm nhiều. Làm không được a. điểm tâm sư phụ cũng đến nghỉ ngơi. Không thể làm cho bọn họ quá mệt mỏi. Đại Lang tiếp tục nói, rất có theo Đại Lang nói nói, nhà chúng ta trong kinh thành thiên hạ nhất tuyệt, chính là hoàng đế tự mình. Viết thẻ bài đâu, trong cung muốn ăn đều đến an bài người lại đây mua, hơn nữa mỗi người còn quy định mỗi dạng điểm tâm chỉ có thể mua một cân đâu. Lời này tự nhiên lệnh một ít có trong kinh quan hệ người, lập tức viết tin đi qua hỏi việc này, đồng thời cũng quả nhiên hấp dẫn mọi người trong mắt. Ngày hôm sau sáng sớm, quả nhiên có chút người sớm chờ, mà ngày này, Trần Hoa như cũ lại an bài 30 cá nhân lại đây ăn điểm tâm, chẳng qua, chính hắn không có tới, đồng thời còn giao đải, nhất định phải cho hắn mang hai cái hạt mẹ bánh trở về. Mà Yến Vương tắc yêu cầu mỗi dạng điểm tâm cắt mang tam cân trở về, bởi vì hắn Vương Phi cùng chắc Phi nhóm đều có cái này nhu cầu. Ba nữ nhân bị bệnh thật dài một đoạn thời gian, vẫn luôn không có gì vị khẩu, hôm qua ăn thiên hạ nhất tuyệt điểm tâm sâu, vị khẩu đều biến hảo, cho nên đều phải quản sự mụ mụ tới cầu Yến Vương, còn tưởng lại muốn trút điểm tâm. Cho nên, Trần Hoa ăn bài 30 người cùng người khác hỗn tạp ở bên nhau bài đội, lập tức liền bài một cái thật dài đội ngủ dẫn tới một ít không hiểu rõ dân chúng sôi nổi tìm hỏi cái này xảy ra chuyện gì liên tục ba ngày quả nhiên thiên hạ nhất tuyệt liền ở lạnh bình phủ đánh ra thanh danh ăn qua người đều trầm trồ khen ngợi không ai cho rằng không thể ăn tuy rằng đại gia cách có điều hảo nhưng chỉnh thể tới nói năm dạng điểm tâm đều mua đến cực hảo doanh số tuy rằng so ra kém kinh thành nhưng mà cô cô bọn họ làm được lượng cũng so ra kém kinh thành tóm lại mọi người đều Thật vừa lòng, mà Đại lang cũng nghiêm khắc chấp hành, mỗi ngày hạng lượng cái này quy định, cùng tân hồ giống nhau, cũng lộng 5-60 cái thẻ bài, mỗi cái bằng hào bài tới mua, nhiều căn bản là không có. Một tháng sau, lạnh bình phủ người đều biết thiên hạ nhất tuyệt điểm tâm ăn ngon, tự nhiên cũng có người khai như lén tính hắn mỗi ngày có thể kiếm nhiều ít bạc. Tốt như vậy xin ý, ở toàn bộ lạnh bình phủ vẫn là độc nhất phân, đương nhiên này đầu tiên đến quy công với điểm tâm sát thật là không. Có mặt khác người sẽ làm, cho dù có người đỏ mắt, cũng không dám trọc Đại Lang hậu trường Yến Vương A. Điểm tâm cửa hàng thí thủy thành công sau, Đại Lang đem cửa hàng giao cho Yến Vương người, chính mình bắt đầu xuống tay đồ che cửa hàng cùng tơ lụa cửa hàng bố trí cùng quy hoạch. Điểm tâm cửa hàng giao ra sau, Đại Lang cấp tân hồ viết bọn họ tách ra sau để nhất phong thư, tiên trung tự nhiên là cường điệu giới thiệu điểm tâm cửa hàng thành công, sau đó cũng biểu đạt chính mình đối ra nhân. Tưởng niệm, chỉ là loại này tưởng niệm hoàn toàn này đây giáo huấn miệng lưỡi mà viết, tỷ như hỏi Bình Nhi, đại bảo cùng A Mao có hay không hảo hảo đọc sách, có hay không hảo hảo giúp Tân Hồ làm việc từ từ. Xem đến Tân Hồ thẳng nhíu mày, thầm than chính mình cả đời này hoàn toàn không thể trông cậy vào ra hỏa này, có thể cho chính mình nói vài câu lời ngon tiếng ngọt. Công việc lu bù lên nhật tử luôn là quá đến cực nhanh, lập tức liền lại đến thu hoạch vụ thu thời tiết, yến vương nông trang. Quả nhiên thu hoạch cực hảo, mà hắn Yến Vương phủ cũng đã kiến đến thất thất bát bát. Nông trang cũng cái nổi lên từng loạt từng loạt tân nhà ở, tư ở tại chi phủ nha môn, biệt viện chờ mà người chung, từng người trừ những người này lại đây, ước chừng có 300 nhiều hào người toàn an bài đến nông trang tới, mà ở doanh địa 1000 người, bao gồm vốn có gần ngàn người, cũng đều ở Đinh Thiên Hồ dẫn giấc hạ, khai hoang khẩn điện, cũng làm ra cực đại hai khối đồng ruộng, loại hoa màu cũng đủ nuôi sống. Chính bọn họ Đại gia Nhật tử hảo quá, đối Triệu Thiên Hồ tự nhiên liền càng thêm tinh phục. Doanh địa trước kia cũng làm ruộng, nhưng bất quá là có thể loại chút rau dưa, cùng chút ít lương thực, trợ cấp một chút thôi, thường xuyên có ăn không đủ no thời điểm. Hiện tại chính là đốn đốn có thể ăn no bụng, Triệu Thiên Hồ còn thường xuyên mang thủ hạ tinh binh đi núi lớn săn thú, đi hạ hạ đánh cá, cách vài bữa có thể làm tên lính nhóm ăn đốn thịt, dính chút thức ăn mặn, tên lính nhóm sinh hoạt. Trình độ cực đại đề cao, tự nhiên mà vậy liền càng thêm nghe Triệu Thiên Hộ nói. Lần này thu hoạch vụ thu sau, chi phủ đại nhân thực thành thật, không dám dỡ trò quỷ, trực tiếp đem sở hữu thu đi lên thuế phú trực tiếp giao cho Yến Vương, Yến Vương kho lố lập tức liền mãn, căn bản là ăn không hết. Cho nên, hắn làm đại lang lại vào kinh một chuyến, gần nhất đến bổ chút hàng hóa, thứ hai cũng đến mang điểm lương thực đi đưa cho hoàng đế năm đó lễ, chiều đình thiếu lạnh bình phủ thu nhập từ thuế hắn cái này làm nhi tử lại không bạc lại không thể không cấp hoàng đế lão tử đưa ngày tết lễ cho nên dứt khoát kéo hai xe lương thực vào kinh bởi vậy yến vương đưa cho hoàng đế cùng thái tử ngày tết lễ chính là bình thường nhất đồ vật hoàng đế thu được yến vương ngày tết lễ quả thật là dở khóc dở cười bất quá đương hắn biết nhi tử cư nhiên khai năm trăm nhiều mẫu đất hoang chính mình đi làm ruộng trong lòng cũng phi thường ấy nấy yến vương từ nhỏ đến lớn liền không một ngày là ở hưởng thụ Trước kia đánh máy năm trượng, hiện tại lại đi làm ruộng, bởi vì không loại, sợ chính mình đói bụng, Yến Vương năm trước tới lạnh bình phủ, không chỗ ở, không đồ ăn ăn sự tình, hắn đương nhiên đã sớm biết, lúc này, hoàng đế không khỏi lại là khó chịu lại là tự hào, bởi vì hắn thật minh bạch đứa con trai này thật là cái có bản lĩnh người, không ăn không chỗ ở, cũng có thể ngành xinh xinh nhịn qua tới còn không nói, còn có thể chính mình khai hoang làm ruộng, dưỡng khởi như vậy nhiều người, cũng... Cuộc sống này quá đến, cũng thật ngàn khúc. Sau khi lớn lên, bọn họ tổng cộng liền năm kia ở bên nhau qua cái năm, còn lạnh lạnh đạm đạm, năm nay lại đến hắn một người ở lạnh bình phủ ân Tết. Nhìn Đại lang đáng thương hề hề bộ gián, tân hồ quả thật dở khóc dở cười, ra hỏa này thật là càng sống càng đi trở về, ra mặt biến hậu, còn sẽ làm nũng, chỉ phải khuyên nhủ, sang năm thì tốt rồi. Ai còn phải làm ngươi chờ một năm? Đại lang thở dài, nói, sang năm cuối năm hai người bọn họ có thể thành thân, đến lúc đó hắn liền mang theo tân hồ đi lạnh bình phủ sinh hoạt, không cần tượng như bây giờ phân cách hai nơi còn không nói còn chỉ có thể xem không thể ăn như vậy tưởng tượng, Đại Lang tâm tình biến hảo chút, lại nói vậy ngươi đến cho ta nhiều chuẩn bị chút ta ái đồ vật mang qua đi này vừa đi ít nhất lại đến mấy tháng ta mới có thể lại trở về hành A, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện để, ta lập tức liền đi làm Tân hồ sản khoái đồng ý, đừng nói hắn để yêu cầu, chính là hắn. Không đề cập tới, chính mình cũng muốn cho hắn chuẩn bị a. hai người bọn họ ở bên nhau nỉ oai, trong cùng, hoàng đế đặc đặc làm người nấu yến vương đưa tới mễ cho hắn ăn, hưởng qua sau, hoàng đế cư nhiên cảm thấy yến vương đưa tới mễ nấu cơm phá lệ hương, thậm chí so với chính mình ngày thường ăn cao cấp đặc cung mễ hương vị đều hảo. Vì thế, hoàng đế còn đặc đặc cùng thái tử nói, yến vương loại mễ phá lệ ăn ngon. Thái tử hồi chính mình phủ sau, chỉ phải cố ý tìm ra Yến Vương đưa tới lương. Thật, cùng thái tử phi hưởng qua sau, đều cười khổ nói, này có cái gì ăn ngon, bất quá là nhất bình thường mẻ thôi. Phụ hoàng này bất quá là tưởng niệm Yến Vương đâu. Chính là, xem ra hoàng đế kỳ thật cũng không phải đối Yến Vương sinh khí, nhưng hắn vì sao cố tình đem Yến Vương ném tới lạnh bình phủ đi kia địa phương trừ bỏ đại, chính là hoang vắng, còn tràn đầy miêu tộc dân tộc choan trời dị tộc người, cùng chúng ta thậm chí ngôn ngữ đều không thông. Thái tử Phi nói, ngươi cũng đừng quản, phụ hoàng làm ăn, chúng ta liền ăn đi. Ăn, còn muốn ở phụ hoàng trước mặt liền, ăn ngon. Thái tử nói, hai vợ chồng, đầy mình khó chịu, lại cũng không dám nói ra. Đại lang sau khi trở về, cũng không có gì thời gian nhàng ở nhà, mỗi ngày muốn đi ra ngoài làm đứng đáng sự. Lần này, muốn mang về hàng hóa so dĩ vãn nhiều vài lần Hiện tại hắn thương đội nhân mã so lần trước trở về Lại lớn mạnh không ít, ra tăng tới rồi 100 người Mọi người trừ bỏ giá xe ngựa, mỗi người đô kỵ mã, không Ai đi bộ Đây chính là siêu đại thương đội Dù sao đánh đưa Yến Vương cấp hoàng đế ngày Tết lễ tới Cũng không có người quản Cho nên, lần này hắn mang về hàng hóa liền nhiều đến nhiều Đại lang cũng là rất bận rộn làm chuyện này Tà phu nhân, trương thẩm thẩm đều ở hỗ trợ đâu, trừ bỏ thường lui tới muốn đồ che cùng tơ lụa vật liệu may mặc ở ngoài, còn lại nhiều chút lô vĩ thôn đặc sản, tỉ như bột củ sen, hạt sen chờ vật. Còn có chút lạnh bình phủ địa phương không sản xuất cây lương thực, cùng. Tân hồ sáng tạo độc đáo hông gió tương vịt muối, chấn muối, chân giò hung khói, mất trợ vật. Sự tình nhiều thật, mọi người đều rất bận. Bởi vì có hai cái tiểu nông trang, tân hồ dưỡng không ít gà vịt, heo rê, phát triển mạnh nuôi dưỡng nghiệp Lương thực loại, nàng chỉ loại đủ chính mình từ trên xuống dưới người ăn phân, còn lại toàn bộ làm nhiều loại kinh doanh, có nuôi dưỡng nghiệp, có cây ăn quả từ từ, mà không giống người khác như vậy chuyên môn loại lương thực. Này đó ra cầm, trái cây. Chính mình một nhà khẳng định là ăn không hết, nàng liền nghĩ cách thâm gia công, gần nhất bảo tồn kỳ trường, thứ hai kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng càng cao chút. Tỉ như, trứng gà liền toàn bộ cung ứng cấp điểm tâm cửa hàng. Nàng còn cùng tà phu nhân, trương thẩm thẩm, đại bảo cửu cửu chờ mấy nhà người ta nói hảo, làm các nàng thôn trang cũng nhiều dưỡng gà, chuyên cung chứng cho nàng. Có cũng có thể nhiều loại tiểu mạch, cung bột mì cho nàng từ từ. Nàng làm như vậy, không chỉ có chính mình. Kiếm nhiều, còn không lo nguyên liệu, càng thêm còn kéo mấy hộ quan hệ so thân cần bằng hữu ra. Làm mọi người đều đi theo đến lợi, lên mọi người đều phi thường vui vẻ. Nhà nàng đủ loại màu sắc hình dạng nông sản phẩm cũng nhiều, Đại Lang thích ăn thịt khô thịt khô cá lạc sưởng, tân hồ sớm liền cấp bị hảo một ít, còn có chính mình ớt đại tương, băm ớt, các loại dưa muối từ từ, nàng cũng chuẩn bị thật nhiều. Đại Lang mang về mấy thứ này, cũng không phải hắn một người ăn, bọn họ lạnh bình phủ. Cái kia tiểu ra, trước đây lại gia tăng rồi hai cái vú già, một cái chuyên môn quản lý phòng bếp phụ trách chiếu cố toàn gia ẩm thực, một cái chuyên môn quét tước giặt quần áo chờ. Này hai người đều là Yến Vương mang đến người, cũng không sợ các nàng có ngoại tâm, hơn nữa ở Trần gia quy củ tiểu, người cũng nhẹ nhàng tự tại chút, Nguyệt Bạc cũng không ít, còn có thể thường thường rơi xuống chút, Mã Cô Cô làm thí nghiệm điểm tâm lấy về đi cấp bọn nhỏ ăn, cho nên này hai người ở Trần gia làm, được thực ra sức, hơn nữa Đại lang mang về này đó đặc sản, còn phải phân một ít cấp Yến Vương cùng Trần Hoa, cấp triệu dắp đẳng mấy cái cùng hắn quan hệ giao hảo các đồng bạn. Mọi người đều thích ăn tân hồ làm cho đồ vật Đồng dạng dưa muối Tân hồ làm cho hương vị đều phá lệ hảo chút Này đã là có tiếng Cho nên vô luận đại lang việc nhiều thiếu trợ vệ Cuối cùng chính hắn cũng bất quá là giống nhau Có thể dư lại một chút Chính mình cũng chỉ có thể ăn 3 năm đốn liền xong rồi Cho nên hắn Làm tân hồ mỗi dạng lại nhiều ra tăng một phần Muốn nhiều như vậy làm cái gì Ước phẩm ăn nhiều không tốt Ngày thường vẫn là muốn ăn nhiều mới mẻ đồ ăn Tân hồ nói Ngươi cho rằng ta chính mình lấy mấy đốn A, còn không đều là phân cho người khác A. Đại lang cười nói, ta làm gì đó, chính là tiểu A. Ngươi nói ta không bằng chuyên môn ở lạnh bình phủ khai một nhà bán mấy thứ này cửa hàng như thế nào. Tân Hồ hỏi, nàng nhớ rõ, nàng có cái cô cô ra, bởi vì dượng thể nhược vô pháp thân thể. Lực lao động, trong nhà thật sự không biện pháp, nàng liền làm chút rau ngâm đi chờ bán thức ăn thường mua, nhân này độc đáo hương vị, chậm rãi sinh ý liền làm khai, sau lại nàng chuyên môn ở nhà làm, dường chuyên môn ở thị trường thường mua, sinh ý thật hảo. Trong nhà trang dưa muối nồi niêu chum vài nhiều đến phóng đầy nhà ở, cô cô hai phu thê liền dựa vào cửa này tay nghề ở thị trường thường lập ở gót chân, còn kiếm lời không ít tiền đâu, chỉ bằng tay nghề của nàng có thể so nàng cô cô cường hơn nữa sẽ chủng loại càng nhiều, nếu khai một nhà như vậy cửa hàng, xin ý nhất định sẽ hảo. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy được không, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đại lang Đại lang lại bắt nàng một chậu nước lạnh, nói, trước không cần làm. Đại về sau tới rồi lạnh bình phủ rồi nói sau. Tuy rằng ngươi làm này đó dưa muối là ăn ngon, nhưng chân chính tới mua nhưng không nhiều lắm. Vì cái gì? Tân Hồ khó hiểu hỏi. Danh môn nhà giàu, nhà ai không phải có mấy thứ sở trường đồ vật, tỉ như làm mất tỉ như làm điểm tâm, tỉ như sẽ làm vài đào sở trường hảo đồ ăn từ từ. Ngươi làm cho mấy thứ này, tuy rằng hương vị hảo, nhưng những người này ra là sẽ không mua. Nhân ra đều có nhiều năm lão bọc, chuyên môn làm này đó người, hương vị khẳng định sẽ không kém, ai còn hoa bạc tới mua đâu. Nhà nghèo liền càng đừng nói nữa Ngày thường cơm đều ăn không đủ no Có điểm bạc còn không phải đi mua gạo và mì Cái nào tới mua đồ ăn Nga Đại lang nói Tân hồ không khỏi phản bác nói Kia vì sao Ngươi còn muốn mang nhiều như vậy đi tặng người a Ngày thường ta cũng đến đưa một ít cấp cho mấy hộ thân mật nhân ra đâu Nào một năm ta làm thiếu Cho nên ngươi làm này đó tất cả đều là thân thích bằng hữu gia muốn đi Chẳng lẽ ngươi về sau làm buôn bán, liền toàn dựa bán cho bọn họ sao? Đại Lang một câu đem tân hồ hỏi cái á khẩu không trả lời được. Nàng minh bạch, này niên đại nhưng không thể so nàng ở hiện đại. Mỗi người đều lên phố mua đồ ăn, dưa muối cũng không phải từng nhà đều sẽ làm, cho nên mới có thị trường. Nàng cái này làm lại hảo, trừ bỏ này đó thân thích bằng hữu ra. Người ngoài tới mua nhưng không nhiều lắm. Nàng chuyên môn khai cái cửa hàng Chẳng phải là nói cho này đó thân thích bằng hữu Chính mình không vui đưa cho nhân ra sao Kỳ thật nàng đưa ra đi nhiều ít Thu lễ nhân ra cũng sẽ còn chút những thứ khác trở về Này xem như nhân tình lui tới Mọi người đều hiểu đạo lý này Không ai là bạch bạch chiếm tiền nghi Thông qua này một đưa một còn Đại ra Giao tình liền càng tốt Cũng đi được càng thân cận Bất quá tượng tương việc muối cùng mất Nhưng thật ra có thể bán Ngươi còn có thể nghĩ nhiều mấy cái cùng loại như vậy chủng loại. Đại Lang lại nói, mấy năm nay tới, hắn chuyên môn ở bên ngoài làm buôn bán, kiến thức rộng rãi, tự nhiên so tân hồ càng hiểu biết thị trường giá thị trường, buổi nói chuyện quả nhiên nói tân hồ liên tục gật đầu. Không mấy ngày công phu, hoàng đế cùng thái tử cấp yến vương ban thưởng cập ngày Tết lễ cũng đều làm. Tốt, Đại Lang cũng đến xuất phát. Hiện tại thời tiết đã lạnh, bọn họ ở trên đường khẳng định hội ngộ thường phong tuyết tuyệt đối không dễ đi, tân hồ rất là lo lắng, đại lang lại không cho là đúng nói, này không tính cái gì, trước kia băng thiên tuyết địa còn đánh giặc đâu, này bất quá áp một ít hàng hóa thôi, huống hồ ta chính mình cưỡi ngựa cũng đông lạnh không, hơn nữa bọn họ cái này đại thương đội còn có thể chủ quan dịch, gặp gỡ thật không tốt thời tiết, tự nhiên cũng đến tìm địa, phương nghĩ ngơi tới. Mọi người đều là tuổi trẻ lực tráng, có công phu tuổi trẻ nam nhân, lại có bao nhiêu thứ bên ngoài hành tẩu kinh nghiệm, căn bản là không cần Tân Hồ nhọc lòng. Kia hành, chính ngươi nhiều cẩn thận, nhưng đừng đông lạnh tới rồi. Tân Hồ cười cười, nói, nàng lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần đại lang hành lý vật phẩm, đem hai song mới vừa làm tốt ra lông bao tay cấp đặt ở nhất ngoài tầng. Mặt khác đại mau siêm y, quần bông chờ đều thu thập đến hảo hảo, còn lại giúp hắn làm. Mấy bộ tân áo trong cùng áo kép các màu dày vỡ Đây chính là trong nhà một năm tới chậm rãi Cho hắn tồn xuống dưới Lần này vừa lúc làm hắn toàn bộ mang đi Ai quên hỏi Lạnh bình phủ có người cho ngươi làm dày vỡ sao Cũng không biết này đó có đủ hay không xuyên đâu Tân hồ sốt ruột hỏi Ngày thường vội Trong nhà kim chỉ người trên cũng liền ba người mà thôi Ngày thường việc cũng nhiều Vương cô cô cùng hồ mụ mụ Đều sẽ giúp đỡ bọn họ làm chút bên người xuyên kim chỉ Đại Lang ngày thường không ở nhà cũng nhìn không tới hắn nhất thiếu cái gì đều tận tăng cường mặt khác mấy người làm lúc này Tân Hổ phát hiện cư nhiên chỉ cấp Đại Lang làm năm đôi giày hai song giày liền hắn loại này thường kỳ ở bên ngoài hành tẩu người nhất phí giày này mấy đôi giày khẳng định không đủ xuyên a có hai cái vú già có thể giúp đỡ làm điểm việc may vá ta đều đã làm các nàng cho ta đã làm hai đôi giày xuyên Đại Lang vội vàng nói. Trong nhà hai cái vú già, bản chất công tác đều không. Tính bận quá, làm các nàng lại làm điểm tiền tuyến sống, đơn độc khác tính tiền bạc cho các nàng, các nàng cũng vui làm. Chẳng qua, không thể toàn bộ trông cậy vào các nàng. Rốt cuộc các nàng thời gian cũng hữu hạn. Mã cô cô, hoa sen cùng hoa trà ba nữ nhân, chính mình tiền tuyến chính mình phụ trách. Đại Lan cùng rất có, cũng chỉ có thể thỉnh vú già làm. Bất quá lạnh bình phủ cũng thành công y cửa hàng, thật sự không có mặt, cũng có thể đi mua. Vậy là tốt rồi, ta có dành lại cho ngươi nạp. Mấy đôi giày đấy, tân hộ lúc này mới yên tâm. Ai ra, ngươi cũng đừng chính mình đồng thủ, hiện tại có bạc vẫn là nhiều tìm mấy cái sẽ kim chỉ vú già trở về đi. Đại lang vội vàng ngăn lại nàng Tuy rằng trước kia hắn xuyên dạy hơn phân nửa là tân hồ nạp đế, nhưng tân hồ nữ hồng trình độ thực sự chẳng ra gì, huống hồ hiện tại cũng không cần nàng tự mình đồng thủ, hạ tất đêm nàng làm đến như vậy mệt đâu, ta trước kia lại không phải không nạp quá. Tân hồ cười nói, cẩn thận ngươi tay đi, đợi. Trúc lại nói đóng đế dạy bắt tay đều nạp bị thương, đừng chính mình đồng thủ. Đại lang treo gẹo nói, hai người lại ba hoa vài câu, nhưng thật ra hòa tan sắp chia lìa thương cảm. Đại Lang đi rồi không bao lâu, Tân Hồ nghênh đón khách không mời mà đến. Thái tử phi thân biểu mùi trình phu nhân, không biết từ nơi nào tìm được rồi tân đại nha người nhà. Năm đó kia đối vứt bỏ nữ nhi phu thê hơn nửa bọn họ sau lại hai tử, một nhà bốn người bị người có tâm mang lên kinh tới. sau đó lại ở trình. Phu nhân dẫn dắt hạ, đến trần phủ tới cùng Tân Hồ tương nhận. Đôi vợ chồng này hai người năm đó đem nữ nhi vứt bỏ, sau lại nhi tử bọn họ cái kia tâm can bảo bối nhi tử. Lại chết ở tai nạn chúng. Hai người bọn họ nhân thật ra mạng lớn, còn sống. Sau lại lại sinh hai cái nữ nhi, đại đa 8 tuổi, tiểu nhân cũng có 5 tuổi. Một nhà bốn người nhật tử quá đến cực nghèo khổ, Hai vợ chồng còn vẫn luôn tưởng tái sinh đứa con trai. Vừa nghe nói đại nữ nhi, hiện tại nổi danh có lợi, quả thực là kinh hỉ Vạn phần, tân hồ nhìn hắc hắc gầy gầy tân nhị nha, cùng tân tam nha, Trong đầu trung thuộc về tân đại nha ký ức đột nhiên xuất hiện ra tới nàng mơ hồ có thể nhận được đại nha cha mẹ thân chẳng qua bọn họ đã già nôi rất nhiều mà nhị nha liền giống như năm đó nàng giống nhau vô luận diện mạo dáng người đều như vậy tương tự nàng không thể không cảm thán huyết thống thần kỳ hai người trọng tới chưa thấy qua mặt lại lớn lên như thế tương tự trình phu nhân cực kỳ tự quen thuộc một bộ kinh ngạc bộ dáng nói A Hồ này cũng thật thật là thiên đại duyên phận A cùng nên ngươi có thể tìm được chính mình thân nhân Tân Hồ cười cười, nói, nha, ta đều không nhớ rõ. Năm đó ta bị Đại Lang cùng hắn mẫu thân nhặt được khi, đã hôn mê đã lâu, bệnh nặng một hồi, thần trí đều có chút không rõ ràng lắm. Nếu không phải Đại Lang cho ta ăn uống còn có quần áo xuyên, ta không phải đói chết chính là đông chết. Bọn họ hỏi ta là người ở nơi nào, trong nhà có chút người nào, ta đều không nhớ rõ. Nạn một chút cũng không nghĩ nhìn thấy đôi vợ chồng này, nữ nhi súng dốc khí liền đi rồi, còn chưa tính. Lại liền nữ nhi trên người xuyên hầu quần áo cũng cởi ra, nếu không phải gặp gỡ Đại lang hai mẹ con, nàng còn thật có khả năng đói chết đông chết đâu. Hơn nữa, ở đại nhà trong trí nhớ, này đối cha mẹ đối nàng cũng lại không tốt, trong nhà vô luận cái gì thứ tốt đều đến để lại cho đệ đệ, nàng còn bởi vì sức lực đại, đánh tiểu liền làm cùng tuổi không tương xứng việc nặng, cũng bất quá là có. Thể miễn cưỡng lạc cái hơn phân nửa no mà thôi. Nha, nghĩ đến khi đó ngươi tuy rằng mơ hồ, nhưng lại còn nhớ rõ chính mình dòng họ. Đáng thương, khi đó binh hoang mã loạn, nhiều ít thân nhân thất lạc a Này đều 10 năm, các ngươi người một nhà có thể đoàn tụ, cũng là may mắn đâu. Trình phu nhân lại cực có thể nói, một người là có thể sướng một đại diễn, nói còn sờ đỏ đôi mắt, liền dường như nàng chính mình tìm được rồi thất lạc thân nhân dường như, một bộ cảm động đến không được bộ dáng Tân. Hồ nhìn nàng sướng niệm đánh làm đều toàn, trong lòng ám đạo người này nếu là sinh ở hiện đại, kia chính là cái ưu tú diễn viên, làm cái không hảo còn có thể đến cái diễn sâu vòng nguyệt quế đâu. ách kỳ thật tên này là Đại lang mẫu thân lấy, bởi vì lúc ấy nàng mệnh huyền một đường, lại hy vọng đôi ta về sau có thể ăn đến no ăn mặc ấm, quá thường hạnh phúc sinh hoạt. Liền cố ý cho ta lấy tên này kêu Tân Hồ, mà không phải ta còn nhớ rõ chính mình họ Tân. Tân Hồ cười như không cười giải thích. Nói, trong lòng lại trình phu nhân loại này tự quyết định hành vi, phi thường chán ghét. Nàng mới không tin, tân người nhà có thể tìm được nàng, nếu không phải người có tâm chỉ điểm, tân ra phu thê khẳng định cho rằng chính mình đã sớm đã chết. Cũng không biết, là cái nào người người có tâm, hoa bao lớn tâm sự mới tìm được đôi vợ chồng này đâu. Ngươi xem, ngươi xem, đây là duyên phận A, nàng thuận miệng vừa nói, liền cho ngươi không bàn ma hợp ý nhau chân thật dòng họ. Trình phu nhân lại tượng không nghe hiểu nàng lời nói dường như còn cố ý vặn vẹo nàng ý tứ. "Chính là, ngài xem chúng ta nhị nha cùng đại nha khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc đâu. Nếu là không nói, ta cũng không biết đại nha có lớn như vậy tạo hóa." Hiện tại này toàn thân khí phái, nhìn nhìn lại nàng hai cái thân muội tử, "Ai, Tân Trương thì vút nước mắt nói, một bộ thập phần vui mừng bộ dáng, liền kém muốn ôm Tân Hồ tới suy diễn vừa lật mẹ con gặp nhau khóc giống trường hợp." Nệ hạ Tân Hồ ngay từ đầu sẽ Không chịu nhận bọn họ Liền ở nàng nói như vậy Một đại trò chuyện lúc sau Tân hộ như cũ vẫn duy trì kinh điển miễn cười Lễ nghi chu toàn thực Một chút cũng không kích động Dù sao liền không tồn nhận quá chính mình nhận thức bọn họ Tiếp theo trình phu nhân còn một bộ chỉ điểm thái độ Đối tân ra hai đứa nhỏ nói Đây là các ngươi đại tỷ tỷ Hiện tại chính là hoàng đế thân phong hương quân đâu Ghi ra nổi tiếng nhất thiên hạ nhất Tuyệt điểm tâm cửa hàng Chính là nàng khai Hai người có Như vậy có khả năng tỷ tỷ về sau nhưng có thiên đại phúc phận. Quả nhiên, tân thị phu thê vội vàng đẩy nữ nhi, làm các nàng tiến lên kêu đại tỷ Tân nhị nha hâm mộ nhìn tân hồ trên đầu kim lạng lạng kim thoa, không chút do dự kêu một tiếng, đại tỷ Người cũng hận không thể nhào lên tới. Tân hồ nhíu mày, lại không có để ý tới nàng, kia tân chương thị lại nói, ai, đại nha cũng là 8 tuổi thượng cùng chúng ta thất lạc. Liền cùng nhị nha hiện tại giống nhau lớn nhỏ, lớn lên cũng thập phận. Tượng, đều có mấy nhà trước kia quê nhà hương thân nói qua nói như vậy. Nàng lời này nói rất đúng tượng, Tân Hồ không nhận cũng không được, có người có thể chứng minh nàng khi còn nhỏ liền cùng nhị nha lớn lên giống nhau như đúc. Đây chính là sống sợ sợ chứng cứ đâu. Cũng không phải là, chúng ta tuy rằng chưa thấy được hương quân khi còn nhỏ bộ gián, nhưng tạ phu nhân chu phu nhân các nàng chính là gặp qua, còn cùng nhau sinh sống thật dài thời gian đâu. trình phu nhân đang nói, quả nhiên tạ. Phu nhân cùng chương thẩm thẩm tới Hiển nhiên trình phu nhân sớm liền tính kế hảo đâu tạ phu nhân cùng chương thẩm thẩm vừa tiến đến Trình phu nhân liền nói Tới tới, hai vị phu nhân nhìn xem đứa nhỏ này Có phải hay không cùng hương quân khi còn nhỏ giống nhau như đúc A tạ phu nhân cùng chương thẩm thẩm chính tò mò Vì sao tân hộ đi phái người thỉnh các nàng lại đây Còn tưởng rằng có cái gì chính sự nhi đâu Hai người nhìn xem nhị nha Trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình Tuy rằng chợt lóe mà qua, nhưng đại gia cũng đều nhìn ra được, nàng hai cũng cảm thấy khi đó tân hồ cùng hiện tại tân nhị nha tương tự. Quả nhiên, tà phu nhân nói, muốn nói diện mạo bên ngoài xác thật có mang tượng. Nhưng A Hồ kia thân khí độ, lại không phải cái này tiểu cô nương có thể so sánh. trương thẩm thẩm càng là nói, xác thật, A Hồ thập phần vẫn vàng bình tĩnh, làm người xử sự, sự nhưng không giống cái hài tử. Đứa nhỏ này tuy rằng ngũ quăng tướng mạo cùng khi đó A Hồ tương tự, nhưng lại kém đến. Xa kia cũng không phải là Nhị nha đứa nhỏ này đi theo sinh hoạt Giang năng cha mẹ bên người Ngày thường liền khẩu cơm no đều ăn không được Nhãn lực kính cùng kiến thức nơi nào So được với hương quân A Tự nhiên khí phái liền kém xa Về sau nàng ở hương quân bên người Nhiều dưỡng chút thời gian Về sau trưởng thành còn không phải tượng hương quân như vậy Chọc người chú mục A Trình phu nhân cười tấm tỉm nói Lời này nói được tân nhị nha Cùng cha mẹ nàng toàn đầy mặt tươi cười Ngay cả tân Phụ nguyên bản có chút câu lũ vòng eo đều lập tức biến thẳng. Đại A đầu, nhà chúng ta cái gì cũng không có. Mấy năm nay, ta và ngư cha hối hả ngược xuôi, khắp nơi làm việc vặt, cũng bất quá là miễn cưỡng hỗn cái lẫn dạ, ngươi hai cái muội tử đi theo chúng ta chịu khổ. Về sau ngươi nhưng đến nhiều chiếu cố các nàng, làm các nàng quá tốt nhất nhật tử. Tân chương thì lời nói thấm thía nói, đem tam nha đầu kéo đến tân hồ trước mặt tới, làm nàng kêu đại tỷ. Tân Tam Nha tuy rằng nói là 5 tuổi, ở Tân Hồ xem ra cũng bất quá là 3 tuổi nhiều bộ dáng, nhìn thấy chính mình tỷ tỷ kêu, hơn nữa mọi người đều làm nàng gọi người, cũng đi theo mơ hồ không rõ kêu đại tỷ. Đứa nhỏ này thật hiển nhiên không có được đến thực tốt chiếu cố, lớn lên nhỏ gầy liền tính, dường như trí lực đều không tốt lắm, lớn như vậy, nói chuyện còn mồm miệng không rõ. Lúc này, cũng chỉ cố nhìn chằm chằm trên bàn một mâm điểm tâm chảy nước miếng. Tân hồ thấy thế, trong lòng càng thêm không thoải mái, nàng sự cái ánh Mắt cấp hồ mụ mụ, hồ mụ mụ vội vàng nói Các đại nhân nói chuyện, làm hai đứa nhỏ đi ăn điểm tâm đi Tân chương thị tự nhiên vui, vì thế hồ mụ mụ mang theo hai người hài tử đi rửa tay mặt Lại cầm đồ vật cho các nàng ăn Nhị nha tuổi đại chút, tâm nhãn cũng không nhỏ Tịnh là nhìn chăm chăm quý trọng vật phẩm xem Trong miệng tuy rằng cũng không quên lấy đồ vật ăn Nhưng trong mắt lại loạn chuyển khắp nơi đánh giá, một bộ tính kế tiểu bồ gián, quả thực lệnh hồ mụ mụ sốt ruột không thôi. Nàng! Vừa thấy liền biết đứa nhỏ này không phải cái dễ đối phó chủ, mà tam nha đứa nhỏ này nhìn thấy ăn, liền tưởng sói đói giống nhau, đôi tay cùng sử dụng hướng trong miệng tắt, ăn ngấu nghiến đến đêm chính mình ngạn đến thẳng trợn trắng mắt, có thể thấy được đứa nhỏ này thường xuyên chịu đói. Sợ tới mức hồ mụ mụ vội vàng tơ ở nàng sau lưng một cái tác, đánh đến miệng nàng phun ra một đống đồ ăn bột phấn, mới hoãn quá khí tới, nhị nha lại lý đều không để ý tới chính mình mùi mùi, còn một bộ ghét, bỏ bộ dáng, cố ý đem mặt chuyển hướng bên kia, trang không phát hiện, từ từ ăn, không ai cùng ngươi đọt, còn có rất nhiều rất nhiều đâu, hồ mụ mụ nói, lại ám chỉ vú già lại đoan trúc lại đây đang xem đến mấy đại mâm đồ ăn sâu tân tàm nhà ăn quả nhiên chậm một chút nhưng là lại thập phần hồ thực luôn là tưởng lén lúc tàn một ít ai, đứa nhỏ này sợ là lớn như vậy không ăn no quá ngày thường người trong nhà có hay không nghiêm túc cho nàng ăn qua đều khó mà nói đâu hồ mụ mụ thật sự nhìn không được, cùng cùng vương cô cô ra cửa phân phó những người khác chiếu cố này hai tỷ mùi hai người đến bên ngoài nói chuyện Vương cô cô gật gật đầu, thấp giọng cùng hồ mụ mụ nói, trình phu nhân đây là có ý tứ gì a? cũng làm khó nàng, cũng không biết từ nơi nào tìm được này hồ người, ai biết có phải hay không hương quân thân nhân đâu, chỉ sợ là thật sự, các ngươi chưa thấy qua A hồ khi còn nhỏ, tà phu nhân cùng trương phu nhân chính là cùng vài tuổi đại nàng cùng nhau sinh hoạt quá, mấy năm, nàng hai đều nói diện mạo giống nhau. Hơn nữa ta thấy đến nàng thời điểm Nàng tuy rằng trưởng thành vài tuổi Nhưng còn có thể mơ hồ nhìn đến nhị nha bồ dáng Chỉ là mấy năm nay mới hoàn toàn đại biến dạng Nhìn không ra tới Hồ mụ mụ nói Vương cô cô thở dài Nói ai ta cũng minh bạch Chỉ sợ người khác cũng là có bị ma đến Thật sự có thể tìm ra mấy cái nhà bọn họ Ngay lúc đó quê nhà hương thân tới làm chứng đâu Ân tưởng không nhận Chỉ sợ không thành Làm cái không tốt Ngày Mai mãn kinh thành liền sẽ truyền Hồ mụ mụ đau đầu nói, đúng vậy, không chừng nhân gia còn sẽ nói hương quân bất hiếu đâu, chính mình nổi danh hào có bạc liền không nhận thân sinh cha mẹ thân nhân, cũng mặc kệ bọn họ chết sống đâu. Vương cô cô cười lạnh nói, xem cái này nhị nha, liền không phải cái dễ đối phó hài tử, còn tuổi nhỏ một đôi mắt liền tràn đầy tính kế cùng lòng tham. Về sau hương quân nhân có đến phiền? Hồ mụ mụ nói thầm nói, cũng không phải là, kia tiểu nhân còn không biết có phải hay không cái bình thường hài tử đâu, có như vậy hai cái mùi mùi, hương quân cuộc sống này thật đúng là viền tói, vương cô cô cũng nói, đây đều là việc nhỏ, tạ phu nhân đánh gãy nàng hai nói chuyện, nàng nhìn nhì nha, rất có loại thấy được, giả mạo nguy kém tân hồ giống nhau, cực không thoải mái, có rất mạnh chán ghét cảm, trình phu nhân một trương miệng díu rít cái không ngừng, cố tình nàng là thái tử phi thân biểu mùi, này nhà chồng cũng là cái thực quyền quan viên, nàng ở, Quang viên thân thuộc giữa, bốn là có cái nhiệt tâm tên tuổi, chuyện gì đều ái thấu thường hai chân, cố tình ngươi còn lấy không được nàng cái gì đại nhược điểm. Đại ra cũng lấy nàng không có biện pháp. Nàng đem tân thì người một nhà ném cho tân hồ. Tà phu nhân cùng chương thẩm thẩm làm trò chỉnh phu nhân mặt, cũng không dám nói cái gì, chỉ phải đến mặt sau tới tìm hồ mụ mụ. Nếu nhân ra đem người đều mang lại đây, tự nhiên đã sớm cái gì đều chuẩn bị đầy đủ hết. Này không nhận cũng phải nhận. Chương Thẩm Thẩm cũng nói, đều có thể đem nàng cùng tạ phu nhân cùng nhau thỉnh đến trần phủ tới, nhưng không phải sợ tân hồ không nhận sao, làm nàng hai tới làm nhân chứng. Kỳ thật hai vị cũng có thể nói, hương quân chẳng qua là khi còn nhỏ lớn lên cùng cái này tân nhị nha tương tự mà thôi. Nói thật ra lời nói, hương quân khi còn nhỏ như vậy có khả năng, cái này nhị nha sẽ cái gì? Vừa thấy liền không giống là người một nhà dạy ra, không chẳng chính là bọn họ tưởng ăn vả hương quân đâu. vương cô cô không cam lòng nói, cái này ra thật vất vả giải quyết trần trung thanh cái loại này thân nhân, lại tới nửa hương quân loại này thân nhân, này còn chưa đủ a liền dường như trần phủ là đầu rê béo giống nhau, là cá nhân đều nghĩ đến cắn mấy khẩu dường như, làm đến mọi người phiền không thắng phiền, không có khả năng đẩy ra đi, bằng không quê của ngươi quân ngày mai liền không cần đi bên ngoài đi lại, nước miếng ngôi sao đều có thể chết đuối nàng đâu, kỳ thật việc này nói tốt giải quyết, cũng hảo giải quyết, Chỉ cần A Hồ quản trụ bọn họ, là được. Tà phu nhân nói, ra nhân này có thể so trần trung thanh xã gia tới sự tình tiểu nhiều, bất quá là dưỡng mấy chư miệng mà thôi. Tân Hồ một cái tương đương với đã sớm xuất giá nữ nhi ra, đối nhà mẹ đẻ dũi bắt tay cũng dễ làm thôi. Cái gọi là tội không kịp xuất giá nữ, này chỗ tốt cũng giống nhau, xuất giá nữ gả đến hảo là đến giúp nhà mẹ đẻ, nhưng không ban lời nói, còn có thể nói ra gả cho chính là nhà người khác người, mặc kệ. Nhà mẹ đẻ cũng không tính cái gì đại sự, chỉ cần làm được không quá khác người là được, hoàn toàn mặc kệ khẳng định là không được. Ta liền sợ, ra nhân này còn sẽ nháo ra một đống tử sự tình tới, chỉ là dưỡng bọn họ toàn ra cũng không phải cái gì đại sự. trương Thẩm Thẩm lo lắng nói, liền bọn họ bộ dáng này cũng lăn luộn không ra bao lớn bọt nước tới, bọn họ còn không phải là nghĩ tới ngày lành sao. A Hồ cũng không phải nuôi không nổi bọn họ, còn nữa chỉ cần gắt gao quản bọn họ, không cho. Bọn họ có cơ hội lăn lộn mù quáng là được, cũng không cần tưởng quá nhiều. Hoàng đế còn có hai môn bà con nghèo đâu. Sang năm A Hồ liền đi lạnh bình phủ sinh hoạt, đem ra nhân này trước ném qua đi, hoặc là đến lúc đó cũng mang đi, ở bên ngoài càng thêm hảo quản. Liền tính việc này thật là thái tử phi mặt sâu sai sử, cũng bất quá là cho A Hồ thêm điểm ghê tởm thôi tà phu nhân lại không thèm để ý nói cũng là không có xuất giá nữ còn muốn dưỡng nhà mẹ để cả gia đình sự tình, bất quá là giúp đỡ điểm thôi, lưu tài trần phủ còn ở chính mình mí mắt phía dưới miễn cho đuổi ra đi còn ở bên ngoài nháo đến khó coi bất quá, có chút lời nói vẫn là được đến bên ngoài đi nói nói chương thẩm thẩm nói, chính là cái này lý, người khác sẽ nói chúng ta cũng không phải không trường miệng chúng ta cũng ở bên ngoài nói nói Tà phu nhân cười nói, loại chuyện này toàn bằng một chữ miệng, ngươi sẽ nói như vậy, ta chẳng lẽ liền sẽ không như vậy nói sao? Hơn nữa nàng hai còn không cần phải nói, quá rõ ràng, hàm hồ này từ mới là lợi hại nhất đâu, làm đại gia đi đoán xem. Tự nhiên có người đứng ở Tân hồ bên này, cho rằng việc này chính là người có tâm cố ý tới ghê tởm Tân hồ, bất quá là đỏ mắt nàng danh lợi xong thu thôi. Trình Phu Nhân một bộ làm chuyện tốt bộ dáng, vỗ vỗ mông chạy lấy người đem Tân ra người một nhà ném cho Tân Hồ. Tân Hồ cùng đôi vợ chồng này lặng lặng ngồi, cho nhau đánh giá. Bọn họ tuổi tác cũng bất quá là ở 35 tuổi tả hữu, nhìn qua lại tượng hơn 40, nhìn. Thấy nàng đeo thập phần cao hứng, nhưng kia cao hứng không phải bởi vì nữ nhi mất mà tìm lại cao hứng, mà là thấy được Tân Hồ địa vị cùng bạc mà cao hứng. Tân hồ mặc vô biểu tình, dưỡng bốn người, nàng vẫn là nuôi nổi, nhưng là nếu muốn đánh cha mẹ danh hào tới vung tay múa chân, tưởng đông tưởng Tây liền không khả năng. Nàng cũng không phải là cái bánh bao. Huống hồ tân hồ là con râu nuôi từ bé, liền hồ khẩu đều ở Đại Lang tài khoản tiết kiệm hạ. Con râu nuôi từ bé tương đương là nhà chồng. Nuôi lớn, tân ra đối nàng không có nhiều ít dưỡng dục trì ân, càng miễn bạn lúc ấy là tân người nhà ném xuống tân hồ nha nàng hiện tại lại đã là trần ra người tân ra vô pháp tưởng trần trung thanh như vậy tưởng một lòng một dạ bám lấy đại lang làm đại lang cho chính mình dưỡng ra tiểu bọn họ chỉ có thể từ tân hồ trong tay muốn chút ngân lượng mà thôi dù sao gả cho nữ nhi bác thủy chính là nữ nhi mặc kệ nhà mẹ đẻ cũng không ai sẽ nói quá nhiều nhàn thoại rốt cuộc gả cho người chính là nhà người khác người quản quá nhiều nhà mẹ đẻ sự cũng sẽ bị người khác nói xấu thấy tân cha không mở miệng Tân chương thì liền lau một phen nước mắt, nói, đại A đầu, ngươi hiện tại có địa vị, có bạc, cũng không thể không lương tâm liền mặc kệ chúng ta này toàn gia. Tân hồ nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời, không biết nàng từ từ đâu ra tin tưởng, cảm thấy chính mình nên đối bọn họ hảo. Chúng ta mấy năm nay sống thật là đau khổ, không ăn không có mặc, nếu không phải trước đó vài. Ngày gặp gỡ quý nhân, biết ngươi quá thường ngày lành, chúng ta còn không biết đến ở nơi nào chịu khổ đâu. Tân chương thì lại tới nửa một câu, còn tưởng tiến lên đi bắt tân hồ Tây. Tân hồ mắc lộ hàng quang, hung hăng đâm nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta không quen biết các ngươi. Các ngươi cũng đừng nghĩ đem chính mình khi ta thân sinh cha mẹ. Tưởng ở chỗ này hỗn khẩu cơm ăn đâu, dưỡng vài người trần phụ vẫn là nuôi nổi, nhưng nếu các ngươi xà tâm không đủ nói, cũng đừng trách ta không. Khách khí, ta 8 tuổi liền bắt đầu giết người. Chết ở ta thủ hạ người không có 100 cũng có 80. Nói, Tân Hồ một tay bổ vào trong tầm tay gỗ đặt ghế dừa thượng, răng rắc một thanh âm vang lên, chỉnh trương ghế dừa đều chia năm xẻ bảy Tân ra phu thê đánh cái dòng mình, không thể tin được nhìn Tân Hồ, bọn họ còn tưởng rằng Tân Hồ mấy năm nay sống trong nhung lụa quá đại tiểu thư nhật tự đâu. Nơi nào nghĩ đến, nàng không chỉ có 8 tuổi liền bắt đầu giết người, còn có thể tùy tùy tiện. Tiện liền tay không bổ một cái ghế. Đương ra, người nói... Tân Trường thì kéo một phen chính mình nam nhân, nhỏ giọng thúc giục nói, bọn họ vốn dĩ tưởng đi theo Tân Hồ quá ngày lành, đương lão ra thái thái, nhưng vừa thấy Tân Hồ bộ dáng này, lại sợ hãi. Sau đó, Tân lão nhân nói, ngươi về điểm này tâm cửa hàng, cho chúng ta cũng khai một nhà. Chúng ta liền chính mình quá chính mình nhật tử. Ha ha, các ngươi đây là chán sống sao? Muốn sớm một chút chết, cũng đừng tới ô uế ta chỗ ngồi. Tân Hồ cười lạnh vài tiếng Quả thực hận không thể đem bọn họ đầu óc đào khai nhìn xem Bên trong dốt cuộc trang chính là cái gì Tân chương thị lập tức vỗ đùi Tim giọng nói khóc hô Ngươi này nha đầu chết tiệt kia Có nói mình như vậy ra sao Ngươi nếu là như vậy không lương tâm Chúng ta đều đi thái tử phi trước mặt khóc Vậy ngươi đi à Ngươi đi hoàng đế trước mặt khóc đều có thể Ngươi có tin hay không Ta hiện tại giết chết các ngươi Cũng không ai tới phóng cái rắm Tân hồ hoàn toàn không nghĩ lại để ý đến bọn họ. Thật là quá tự cho là đúng, đừng nói nàng không có thừa nhận này đối cha mẹ, liền tính thừa nhận, cũng không ai dám muốn nữ nhi nhà chồng tài sản người. Nhà này điểm tâm cửa hàng, lại không ở nàng danh nghĩa. Kỳ thật nữ nhân thật đáng thương, trừ bỏ từ nhà mẹ để mang đến của hồi môn có thể dừng ở chính mình danh nghĩa ở ngoài, còn lại sản nghiệp đều không thể dừng ở chính mình danh nghĩa. Tân đại nha đối cha mẹ đã sớm không có cảm tình, liền điểm nhi lưu luyến. Chi tình cũng chưa cho nàng lưu lại. Nàng cái này dùng nhân ra thân mình hàng giả, đối bọn họ liền càng thêm không cảm tình. Nếu ra nhân này thức thời, hiểu làm người, nàng cũng có thể cam tâm tình nguyện dưỡng bọn họ. Nhưng trước mắt, cư nhiên uy hiếp nàng, cũng không biết có phải hay không thật chán sống đâu. Hai người thương lượng một chút, tân chương thị công phu sư tử ngoạm nói, Vậy ngươi cho chúng ta ở kinh giao chỉ mấy trăm điện, mua một ít hạ nhân nô bộc, lại cho chúng ta một vàng. Lượng bạc, chúng ta quá chính mình nhật tự đi, ta 8 tuổi khi liền đi theo 9 tuổi Đại lang chính mình đào điền hạ hạ, không chỉ có nuôi sống hai chúng ta chính mình, còn nuôi lớn ba cái hài tử, ta hiện tại đoạt được đến hết thảy, đều là chính mình nỗ lực đổi trở về, cùng các ngươi một chút quan hệ cũng không có, các ngươi nói là ta cha mẹ, liền thật là ta cha mẹ a thật là khôi hài một mở miệng chính là một vạn lượng bạc, mấy trăm mẫu điện, nói này bạc dường như dòng nước tới, có như vậy tiện nghi sự sao Tân Hồ cười nói Tân Đại Nha nhận thức đôi vợ chồng này là chính mình thân sinh cha mẹ nhưng nàng Tân Hồ lại không nhận biết nếu không phải không nghĩ nháo đến quá khó coi lại gặp phải chút sự tình tới nàng thật muốn trực tiếp kết thúc đem bọn họ đuổi ra môn đi chủ yếu cũng là vì không cho Trần Ra ra tăng phiền toái, hiện tại Trần Ra thật sự chịu không nổi cái gì sóng gió huống hồ cái này điểm tâm cửa hàng cũng xác thật lệnh người đỏ mắt không biết nên có bao nhiêu Người ở trong tối bên trong động tâm tư Hôm nay không đem tân người nhà thu ở nhà Ngày mai nhân ra là có thể lại làm ra chút người nào tới Nàng còn không bằng khấu hạ này bốn cái Ăn ngon uống tốt dưỡng Lấy tuyệt những người đó ý niệm Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Đều là những người này Người nào ở tung tăng nhảy nhót Về sau tìm được cơ hội Nàng cũng đến hảo hảo hồi báo hồi báo Người về điểm này tâm cửa hàng Nhân ra nói một ngày đều có thể kiếm mấy trăm lượng Một vạn lượng tính cái di a, ngươi có như vậy nhiều bạc, đều tiện nghi họ khác người, như thế nào liền không thể cho ngươi thân cha mẹ ruột thân mùi mùi nhóm một ít a. ngươi còn có hay không lương tâm a? ngươi cái này hát tâm can nha đầu, tân lão nhân nói, ở biết tân hộ như vậy có tiền lúc sau, hắn liền nghĩ có thể, mua hai phòng thiếp thất kiếp sau nhi tử, trương thị tuổi lớn, khả năng đã sinh không ra, tân ra không có nhi tử sao được, tới thời điểm, hai vợ chồng già liền tính kế hảo, trương thị cũng đồng ý, cho, Hắn điện cái thiếp trở về Chỉ cần thiếp sinh hạ nhi tử Liền có thể đi rồi Đứa con trai này chính là trương thị nhi tử Đến nổi hai cái nha đầu Liền đều ném cho tân hồ chiếu cố Bọn họ liền mặc kệ Quang ngươi đánh rắm Ta có bó lớn bạc ném vào trong nước Cũng không cho ngươi một cái đồng tiền lớn Ngươi liền dương mắt nhìn đi Tức chết ngươi Cũng không nghĩ chính mình có nhiều như vậy Bạc có thể hay không giữ được đâu Các ngươi tin hay không Ta lúc này cho các ngươi một vạn lượng bạc Các ngươi đi không ra kinh thành đã bị người khác mưu, các ngươi toàn gia đã chết, liền thi thể đều lưu không xuống dưới. Tân Hồ này cũng không phải là thuần miệng khí hắn nói, vào cái này môn, nghĩ ra đi đã có thể khó khăn. Nếu dám tìm tới môn tới, phải hảo hảo hưởng thụ nàng chiếu cố. Tân ra hai vợ chồng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tân Hồ, Tân Hồ không hề để ý tới bọn họ, trực tiếp phân phó người dẫn bọn hắn đi xuống, hơn nữa nói, ăn ngon uống tốt dưỡng, không được bọn họ khắp nơi loạn đi. Cũng không cho bọn họ cùng ai nói chủ nhà Tây, nàng ý tứ là đem ra nhân này giam lỏng lên, nàng vừa đi, mấy cái khổng võ hữu lực vú già lại đây, lôi kéo tân ra phu thê hướng hậu viện đi, hồ mụ mụ đã sớm liền phân phó người thu thập ra một cái tiểu viện tử, đem tân người nhà nhốt ở bên trong, phái vài cái lợi hại vú già trông coi, từ vương cô cô tự mình tỏa chấn, trình phu nhân vừa đi, quả nhiên, ngày hôm sau mãn người ở Kinh Thành đều biết tân hộ tìm được chính mình thân sinh cha mẹ cùng hai. Cái mùi mùi, có người vui sướng khi người gặp họ, có người xem diễn không sợ đài cao, cũng có người nói lúc trước đều vứt bỏ cái này nữ nhi, cái này nữ nhi lại đã là nhà người khác người, tìm được cũng không có gì sự tình. Trong lúc nhất thời, Tân Hồ lại thành mọi người đề tài câu chuyện. Có người hỏi Tân Hồ nhận thân sự. Tân Hồ rất hào phóng nói, ta đều không nhớ rõ chính mình thân nhân. Lúc ấy cũng mới 8 tuổi đại, còn bệnh đến mơ hồ, trên người liền xuyên kiện cũ nát áo kép, phát ra. Sốt cao, đều không nhớ rõ sự tình trước kia đâu. Nếu không phải gặp gỡ Đại Lang, hắn cho Tang Xuyên, đã sớm không phải đói chết chính là đông chết. Bọn họ đã tìm tới cửa, ta cũng không dám xác nhận bọn họ chính là chính mình cha mẹ, trước ăn ngon uống tốt dưỡng, chậm rãi xem. Tân Hồ cũng tới nhất chiêu bán thảm, trang trang đáng thương, làm mọi người đều minh bạch, năm đó chính là Tân ra vứt bỏ bệnh nặng nữ nhi, cũng không phải bởi vì tai nạn mà đi rời ra. Hiện tại nhìn thấy nữ nhi điều kiện Hảo, liền ba ba đã tìm tới cửa, ai không biết bọn họ bắt quá là vì bạc a như vậy thân nhân có lại mấy phân chân tình thật lòng. Như vậy thân nhân, ai vui muốn a Quả nhiên, tân hồ nói lệnh có chút người đối tân người nhà rất là khinh thường, đối mang theo tân người nhà tìm tới môn tới trình phu nhân, trong lòng liền càng có ý tưởng. Nói thật ra lời nói, trình phu nhân thân phận như vậy mẫn cảm, sớm đã có người liên tưởng đến thái tử trên người đi. Thái tử lúc này lại là có khổ nói không nên. Lời, hắn bên người tịnh là heo đồng đội, nếu không phải người thân nhân đâu, có người hỏi, cũng coi như là ta làm việc thiện đi, mặc kệ như thế nào nói, đã tìm tới cửa cũng là duyên phận a Tân Hồ cười nói, ai còn sẽ không cho chính mình tạo thế a các ngươi không phải muốn cho ta nhận ra mẹ sao, người đều có sẽ đồng tình kẻ yếu, nàng cũng học đương đương thánh mẫu, đổ mọi người khẩu. Quả nhiên liền có người nói Hương quân thật là thiền tâm Kêu ta nói a Nếu có thể điều tra ra là giả Mạo còn phải đi tìm bọn họ phiền toái Cáo bọn họ đi bị kiện Còn có kia cố ý dẫn bọn hắn tới tìm ngươi người Cũng nên vì chính mình hành vi phụ trách Lời này dẫn tới một ít người tán đồng sôi nổi tỏ vẻ Liền không cần nung chiều người như vậy Bằng không phải có người chuyên môn tới hành lừa Cũng có kia dùng tâm kín đáo người hỏi Nếu là thật sự đâu thật sự liền thật sự bái ta này không phải hảo hảo dưỡng sao tân hồ hỏi ngược lại lời nói gian vừa ra liền có người thế tân hồ nói chuyện cũng không phải là hảo hảo dưỡng vứt bỏ chính mình thân nhân này đã thật không tội còn muốn như thế nào nữa a? một câu liền đem người nọ cấp ngăn chặn nàng tổng không thể nói ngươi phải cho tân người nhà nhiều ít ra sẵn, nên như thế nào như thế nào đối tân người nhà đi nhà người khác ra sự quan ngươi chuyện gì a? Người có cái gì tư cách ở chỗ này vung tay múa chân, Tân Hộ như vậy cách làm đã thực hảo, còn có người muốn nói một tiếng nàng tâm hảo. Kỳ thật minh bạch người, đều biết việc này chính là người có tâm cố ý làm ra tới, bất quá là bệnh đau mắt đã phát. Thậm chí có người nghĩ đến càng sâu xa, này có phải hay không muốn mượn Tân Hộ tới đối phó Đại Lang, đối phó Đại Lang cũng chính là tưởng đối phó yến vương. Yến Vương hiện tại chính là mọi người đều tránh không dám nói một cái đề tài, người nói hoàng đế không thích đứa con trai này đi. Không hẳn vậy, gần nhất liền ở thân cận thần tử cùng phi tần trước mặt nhiều lần nhắc tới Yến Vương, tưởng niệm chi tình. Không cần nói cũng biết, còn ban thưởng không ít thứ tốt cấp Yến Vương. Người nói hắn thích đứa con trai này đi, lại cố tình đem hắn ném đến nơi đó đi, có rất nhiều hảo địa phương không phong cấp Yến Vương. Toàn bộ an khánh triệu, tổng cộng liền một cái thân vương, tưởng phong thật tốt địa phương, cũng chưa người sẽ nói cái gì. Mọi người đều biết, lạnh bình phủ thật không phải cái hảo địa phương. Hoàng đế tâm tư ngươi đừng đoán, thật sự là quá mâu thuẫn, đoán cũng đoán không được. Dưới tình, húng như vậy, ngươi muốn nói có người tưởng đối phó Yến Vương, lời này nếu là truyền tới hoàng đế trong tai, nhưng đến khiến cho một trận tinh phong huyết vũ. Cho dù có người thật sự có cái gì tâm sự cũng không dám mình nói ra a, càng không dám có điều hành động a, cũng chỉ đến lấy Tân Hồ bậc này tiểu nhân vật tới cổ vũ. Này rất nhiều người liền cho rằng Tân Hồ cũng bất quá là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương thôi. Nơi nào là có người tưởng cho nàng tìm được thân nhân a, chính là tưởng cho nàng ngột ngạt đâu. Hơn nữa tà phu nhân cùng Chương Thẩm Thẩm chờ biết rõ Tân Hồ người, cũng thỉnh thoảng nói chút Tân Hồ khi còn nhỏ sự tình. Biết nàng 8 tuổi 9 tuổi khi liền làm rụng hà hà, qua đã nhiều năm thập phần gian nan nhật tử, tưởng hết thảy biện pháp hồ no người một nhà bụng, cuối cùng mới có hôm nay thành tựu. Không ít người vẫn là bồi phục nàng. Các ngươi là không biết Nga, a hồ đánh tiểu liền sẽ lộng ăn. Trước kia thiên tai khi, mọi người đều không lương, chỉ còn chờ. Chết đói. Nàng liền ở trong hồ đào trai trở về ăn. Chúng ta đều nói không thể ăn, lại tanh lại sú Chính là nàng làm ra tới liền phá lệ ăn ngon. Chúng ta liền vừa kia một hồ trai vượt qua năm ấy mùa xuân, chịu đựng thiên tai. Tà phu nhân nói, Chương Thẩm Thẩm lại tiếp lời nói, cũng không phải là a hồ tìm mọi cách lộng thức ăn, thật nhiều đại gia cho rằng không thể ăn đồ vật, đều là nàng ăn trước, ăn qua mới dạy chúng ta đại gia ăn. Đây cũng là tình thế bất người lập, nàng là cái mạng lớn, bệnh đến mâu chết khi bị cha mẹ thân nhân vứt bỏ, mâu đói chết khi, thứ gì đều muốn thử ăn không chỉ có nuôi sống nàng chính mình cũng mang theo chúng ta một thôn người đều chịu đựng thiên tai năm mọi người đều cảm tạ nàng nói nàng thông minh nàng nhưng thật ra nói không ăn phải đói chết cho dù chết cũng không thể đương cái đói chết quỷ hai người nói khiến cho rất nhiều người cộng minh kia mấy năm tai nạn nhật tử đại đa số nhân gia đều đã chịu ảnh hưởng liền tính không đã chịu ảnh hưởng người cũng nghe nói qua thậm chí nhìn thấy quá Tự nhiên biết đại gia nhật tử khổ sở, không đồ vật ăn, một cái 9 tuổi đại hài tử, còn dưỡng ba cái tiểu nhân hài tử, có thể sống sót thật sự muốn nói mạng lớn. Mà nếu không phải nàng như vậy nỗ lực làm việc, cũng không có khả năng sống sót, càng không thể có thể có hôm nay thành tựu. Tà phu nhân lại nói, nàng cùng đại lang một cái 8 tuổi thêm một cái 9 tuổi nhiều, hai cái không đủ 10 tuổi hài tử, mỗi ngày cùng đại nhân giống nhau xuống đất đào điền loại hoa màu đi ra ngoài săn thú xuống sông bắt cá cái gì việc đều làm mệt đến mỗi ngày liền kêu mệt sức lực đều không có còn nuôi lớn ba cái đệ đệ thiệt tình không dễ dàng a những việc này tuy rằng ở Tân Hồ hoặc Phong Hương quân khi đại ra cũng đã đã biết nhưng hiện tại nghe tạ phu nhân cùng chương thẩm thẩm này hai cái đương sự chuyện xưa nhắc lại khi như củ phi thường có kinh ngạc cảm ai cũng không dám nói chính mình ở vào nàng cái kia tuổi cái kia tình cảnh có thể quá đến so nàng hảo, có thể sống được so nàng có năng lực, người như vậy là đáng giá kính nể người. Huống hồ nàng thông minh hiếu học, có thể chịu khổ nhọc, lại có thể văn xẻ võ, sẽ làm một tay ăn ngon thực. Này đó ưu điểm lại có mấy người có. Cái gọi là có trả giá liền có hồi báo, những cái đó đỏ mắt người, lúc này cũng không cấm có chút hậm hực. Sợ người khác nói, có bản lĩnh chính ngươi cũng làm đến tượng nàng như vậy a. Tân Hồ tuy rằng mặt ngoài giả dạng Lâm Vân Đạm Phong, khinh bộ dáng trong lòng kỳ thật cũng thật nén giận, cái này tân nhị nha, thật thật là người tiểu tâm đại, so nàng lão tử nương còn liền người chán ghét. Tân ra phu thê gần nhất bị tân hồ dọa tới rồi, thứ hai cũng biết bị trong giữ gắt gao, không dám lộn xộn, thật sợ tân hồ giết chết bọn họ, liền tính không giết chết, lộng cái nửa chết nửa sống thảm hại hơn. Còn nữa, hai người cũng là ăn đủ rồi khổ nhật tử, một lưu lại ăn ngon uống tốt cung phụng, còn có hạ nhân vũ già hầu hạ, gì việc cũng không cần làm, loại này nhật tử làm bọn hắn tạm thời chỉ lo lắng hưởng thụ, vô tâm tư cùng tân hồ nháo sự. Mà cái này nhị nha đâu, thầy tân hồ cho nàng chuẩn bị quần áo mới, còn ghét bỏ là vải bông không phải tơ lụa những cái đó các màu hoa lụa tiểu chân châu chờ tiểu đồ trang sức cũng không thích, liền ái tân hồ kim châm. Thỉnh thoảng muốn cùng vú già nói, ta đại tỷ đâu, ta muốn đại tỷ như vậy đẹp quần áo cùng đồ trang sức. vú già cười nói, tân nhị cô nương, ngươi bất quá 8 tuổi, này đó, chính là nhất thích hợp ngươi dùng quần áo cùng vật phẩm trang sức. Hương quân chính là đại cô nương ra, hơn nữa chính là có phẩm cấp. Nàng dùng đồ vật, ngươi dùng không được, dùng chính là phải bị hoàng đế chém đầu. Như vậy vừa lừa lại gạt, mới có thể hù ở nàng, đương nhiên trong đó thật đúng là cho nàng lộng hai dạng bạc sức, cùng hai điều xinh đẹp váy hoa tử, mới xem như ngăn chặn nàng miệng. Tam Nha dù sao tuổi còn nhỏ, còn không hiểu Mỹ, chỉ biết ăn, trước kia khả năng cũng là đói thảm. Chưa bao giờ ăn qua một đốn cơm no, tới rồi nơi này, cả ngày đều ôm một túi thức ăn không buông tay, mỗi lần ăn cơm tổng muốn ăn đến nôn ra tới mới bỏ qua hơn nữa nhị nha cũng không thích mùi mùi chưa bao giờ chiếu cố nàng phỏng chừng trước kia ở nhà khi còn thường xuyên đoạt mùi mùi thức ăn cho nên mùi mùi cũng không thích nàng kia đối cha mẹ cũng chỉ cố chính mình hưởng thụ cũng không quản này hai cái nữ nhi dù sao có vú già chiếu cố nàng hai đâu trên thực tế hai người bọn họ trước kia cũng không đứng đắn quản quá hai cái nữ nhi chỉ là tân chương thì ăn ngon uống tốt vài ngày sau lại đưa ra một cái yêu cầu làm đại nha cho ta thỉnh cái phụ khoa thánh thủ tới. Bú già kỳ quái hỏi, tân đại thẩm tử nơi nào không thoải mái, ngươi quản ta đâu, đi đem lời này truyền cho đại a đầu. Trương Thị Mắng, tân hộ nghe xong lời này cũng có chút kỳ quái, bất quá vẫn là thỏa mãn nàng yêu cầu này, hơn nữa thuận tiện còn tìm cái đại phu lại đây cấp tân lão cha cập nhị nha tam. Nhà đều bắt mạch, xem bọn họ thân thể đều như thế nào. Khác không nói, ít nhất này vài người không thể có bệnh truyền nhiễm mới được a. Phụ khoa đại phu cấp chương thể kiểm tra xong rồi, mới biết được nàng nguyên lai là tưởng điều trị thân thể, hảo tái sinh đứa con trai ra tới. Nàng tuổi này, còn tưởng tái sinh nhi tử. Tân hồ khí cười. Tuổi này nói cực kỳ lớn chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể sinh, cũng có chút nhân sinh. Chỉ là nàng thân mình bị hao tổ nghiêm trọng, chỉ sợ là sinh không ra. Đại phu thực dứt khoát nói. Được rồi, ngươi liền nàng khai mấy tề dược ha ha đi. Nàng còn có khác yêu cầu sao? Tân Hồ hỏi, chính là muốn ta khai những người này tham chờ đại bổ rượt liệu cho nàng bổ thân mình. Ta đã nói qua, nàng bổ không được. Đại phu cười nói, Tân Hồ gật gật đầu, làm hồ mụ mụ tặng vị này đại phu đi ra ngoài, tìm một cái khác cấp kia cha con ba người xem mạch đại phu lại đây hỏi chuyện. Đại phu cũng nói, đại nhân thân thể có điểm hư, hảo hảo dưỡng dưỡng. Về sau cũng không lo ăn uống, số tuổi thọ sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Đại điểm hài tử, thân mình còn không có trợ ngại. Tiểu nhân cái kia, vấn đề liền lớn. Tiểu nhân có cái gì vấn đề? Tân Hồ hỏi, kỳ thật không hỏi nàng cũng biết, kia hài tử có vấn đề, không phải trời sinh trí lực vấn đề, chính là bởi vì đánh tiểu không ai quản, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương mà tạo thành trí lực phương diện vấn đề. Lỗ lã lợi hại, phải hảo hảo điều dưỡng, nếu không hay là nói dưỡng không lớn, chính là nuôi lớn sợ con nối rõi thượng cũng gian năng. Đại phu nói thẳng nói Nói cách khác, Tam Nha kỳ thật, trí lực thượng không thành vấn đề, bất quá có lẽ đại phu nhìn không ra, rốt cuộc loại này trí lực vấn đề, cổ đại xem bệ năng lực không thể so hiện đại. Nhưng là Tân Hồ trong lòng vẫn là sau đó đứa nhỏ này trí lực không thành vấn đề, thân thể hư tổn hại, bất quá là hoa chút bạc, chậm rãi dưỡng thôi. Điểm này bạc, nàng trở ra khởi, ân, nên như thế nào dùng dược ngài cứ việc khai. Tân Hồ Nếu mày, tân người nhà nếu không phải tìm tới môn tới, cái này tam nha đầu chỉ sợ sớm hay muộn đến dưỡng chết. Đầu năm nay nữ hài tử không đáng giá tiền, càng là nhà nghèo nữ hài tử liền càng không đáng giá tiền, hơn phần nửa thời điểm đều là đông một ngụm tay một ngụm lung tung dưỡng, đã chết cũng liền đã chết, thậm chí có nhân ra nữ hài tử nhiều, sinh ra liền chết chìm giấc. Xem đại nha liền biết, tân người nhà không mừng nữ hài tử, mà cái này nhị nha có thể hảo hảo, chỉ sợ gần nhất là bởi Vì tân ra phu thê lúc ấy cũng chỉ đến nàng một cái hài tử, thứ hai đứa nhỏ này cũng là cái ích kỵ chủ, còn thật khôn khéo, chỉ sợ không thiếu đọt mùi mùi thực mới có thể đem chính mình dưỡng đến hảo hảo. Mà Tam Nha sinh ra chính là dư thừa, cho nên hai đại người căn bản là không quản quá đứa nhỏ này, lung tung dưỡng đến bây giờ, cũng là đứa nhỏ này mệnh ngạnh. Tân Hồ có thể tưởng tượng được đến, Tam Nha nếu là cái nam hài tử, khẳng định sẽ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp nơi nào sẽ như bây giờ Nhưng là nàng liền cảm thấy cái này tam nha đáng thương Phải hảo hảo nuôi lớn nàng Hún hồ đứa nhỏ này so với mặt khác tam khẩu Cũng càng dễ dàng giáo hóa Tiễn đi đại phu Hồ mụ mụ quả thực là vừa bùng cười vừa tức giận nói Trương thị thật đúng là bùng cười Liền tính nàng có thể sinh ra đứa con trai tới Chẳng lẽ nàng còn có bản lĩnh dưỡng đến đài sao Này cũng không phải là trông cậy vào hương quân sao Vương cô cô tức giận nói Ra nhân này nàng một chút cũng không thích Tỷ tỷ cầm đi, tân cha cũng chỉ cố ăn uống thả cửa, đốn đốn đều chỉ ăn thịt cá, còn muốn uống rượu. Ăn uống no đủ liền ngủ nướng, một bộ lão tự chính là tới hưởng phúc đức hạnh. Tóm lại, bất quá non nửa tháng, này một nhà bốn người liền dưỡng đến mượt mà một đoạn, ngay cả tam nha trên mặt đều có hồng nhuận, trên người cũng dưỡng nổi lên điểm thịt tới. Tân hồ cũng chỉ đương dưỡng một đám chỉ biết ăn heo, dù sao nhốt ở trong viện đầu, cũng không người ngoài thấy được đến. Nàng còn đem đại phu tới Xem bền mạch như thế nào cấp tân người nhà điều dưỡng thân bình sự tịnh Đều tuyên dương đi ra ngoài Dù sao nên làm nàng đều làm Không nên làm, nàng cũng làm thật hảo Đến nỗi có tưởng lấy tân người nhà làm văn người Chỉ cần dám xuất đầu Nàng liền có biện pháp làm hắn ăn không hết gói đem đi Nàng hảo hảo lưu trữ ra nhân này Chính là muốn dùng bọn họ dẫn ra tưởng lấy nàng viết văn chưa người Kỳ thật tân người nhà sự tình, ngay từ đầu ở trong kinh cũng truyền, đại gia lén đế đều ở quan vọng. Nhưng Tân Hồ xử lý phương thức hoàn toàn làm người tìm không ra tật xấu tới. Hiện tại còn ở chú ý người tiểu phạm vi nhân nhỏ. Những người này tạm thời cũng không dám động, cùng Tân Hồ giống nhau án binh bất động đâu, tưởng chờ cơ hội tới cắn Tân Hồ, Đại lang thậm chí Yến Vương một ngụm. Không nghĩ tới Tân Hồ cũng giống nhau đang đợi cơ hội đâu. Mặc kệ nàng có nhận biết hay không tân người nhà, nàng đều không nghĩ bị quản chế với người khác. Dù sao sang năm nàng liền đi lạnh bình. Phủ, đến lúc đó ra nhân này đi theo nàng qua đi, nàng liền càng thêm dễ dàng xử lý bọn họ. Nếu thành thành thật thật đâu, liền ăn ngon uống tốt dưỡng. Bọn họ không thành thật còn tưởng lăng lộn, liền chờ xui xẻo đi. Nàng đối Yến Vương vẫn là mang ở tiên tưởng, không tin Yến Vương hoa 3 năm thời gian còn không thể đem lạnh bình phủ chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay. Đến lúc đó, lạnh bình phủ chính là Yến Vương thiên hạ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, ai dám tới nói cái gì. Thật mâu tân, người nhà ở Trần Phủ cũng đã ở gần 2 tháng, bọn họ thường thường cũng làm chút sự tình, vừa mới bắt đầu vài lần. Vương cô cô đều làm cho bọn họ đến trình, sau lại bọn họ càng ngày càng quá mức, nhưng đều bị vương cô cô cấp đuổi rồi. Trong nhà vũ và bọn hạ nhân, tân người nhà tiếp xúc đến cũng không nhiều lắm, tân hồ căn bản là không thấy bọn họ. Có thứ bọn họ ồn ào đến tàn nhẫn, tân hồ liền dứt khoát liền cơm đều không cho bọn họ ăn. Bị đói bụng hai ngày lúc sau, tân người nhà không dám loạn, ẩm ý, lúc này mới hiểu được, tân hồ thật sự dám giết chết bọn họ, hơn nữa bọn họ cho dù chết. Cũng thật sự không có người để ý, đương biết chính mình mình đều bị người khác niết ở trong tay khi bọn họ cũng không dám nữa cầm cha mẹ thân phần tới nói chuyện. Kỳ thật bọn họ tuy rằng bị giam lỏng ở trần ra, nhưng kỳ thật bọn họ chủ tiểu viện tử cũng không nhỏ, có thể ở trong sân khắp nơi đi lại, ăn uống cũng không thiếu, lại không cần bọn họ làm việc, cuộc sống này so sánh với bọn họ trước kia. Quá nhật tử, có thể nói là tượng thần tiên giường như... Tân Hồ chỉ đi xem qua bọn họ một lần, chính là ở đói bụng bọn họ hai ngày lúc sau, Tân Hồ nói thẳng nói, tưởng ở chỗ này quá thoải mái nhật tự đâu, cũng đừng lăng lộn. Tưởng lăng lộn đâu, liền lập tức cút đi, một lượng bạc tự ta cũng sẽ không cho các ngươi, các ngươi cũng đừng nghĩ mang đi từng đường kim mũi chỉ, ta còn sẽ đem các ngươi bẩm báo quan phủ đi, nói các ngươi mạo nhận ta cha mẹ, chính là vì qua bạc, đi hại yến vương. Tân ra hai. Vợ chồng tuy rằng không kiến thức, nhưng cũng biết Yến Vương là ai, cho bọn hắn một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám hại Yến Vương A. Tân Chương Thị lập tức kêu lên, Yến Vương cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Chúng ta hại bọn họ làm gì sao? Ngươi đừng dọa chúng ta. Ta dọa các ngươi làm cái gì? Ai không biết Đại Lang ở Yến Vương thủ hạ làm việc, vẫn là Yến Vương đắc dụng tâm phúc người. Các ngươi chạy đến trần ra nháo sự, là đương Yến Vương không dám giết các ngươi sao? Ta bảo đảm, các... Ngươi chỉ cần đi ra trần phủ đại môn, liền sẽ bị người giết. Những cái đó mang các ngươi lại đây người, đã sớm chờ đâu. Không chiếm được chỗ tốt, bọn họ còn sẽ hảo hảo cho các ngươi tồn tại sau. Bọn họ đáng sợ Yến Vương bắt được cái này nhược điểm. Các ngươi chỉ cần rời đi ta dưới sự bảo vệ, tưởng các ngươi chết người không biết có bao nhiêu. Tân Hộ từng câu từng chữ, chậm rãi nói. Ngươi nói bậy. Tân Chương Thị không thể tin được hét lớn, nhưng mặt lại nháy mắt trở nên tái nhợt thực hiện. Nhưng nàng đem những lời này nghe lọt được, nàng tuy rằng xuẩn, nhưng còn không đến mức không rõ, người khác đem bọn họ mang đến, thật sự chỉ là vì bọn họ hảo. Lúc trước vứt bỏ đại nha khi, bọn họ là đương nàng nhất định sẽ chết. Lúc ấy cái kia tình huống, đại nha bị bệnh vài thiên hữu khí vô lực, còn sốt cao. Đương lần đầu tiên nghe nói đại nha còn sống khi, bọn họ hai vợ chồng còn chưa tin đâu. Nói thật, chính là hiện tại gặp được Tân Hồ, bọn họ cũng không dám thật sự tin tưởng đây là chính. Mình thân sinh nữ nhi, thật sự là tân hồ biến hóa quá lớn, không nói khí chất, ngay cả bộ dạng bọn họ cũng không dám xác định. Hún hồ trước kia đại nha nhát gan mềm yếu, cùng hiện tại tam nha không sai biệt lắm. Chẳng qua, đại nha dù sao cũng là trưởng nữ, trưởng nữ khi còn nhỏ, trong nhà tình trạng còn không có trở ngại, ăn bọn họ không có bạc đại, đại nha. Chỉ là sinh nhi tử lúc sau, mới đối đại nha biến kém, nhưng như vậy tình huống, chỗ nào cũng có, bọn họ cũng không tính làm được quá mức. Rốt cuộc bọn họ vẫn là sẽ cho Đại Nha ăn cơm, chỉ là sai sự đến lợi hại, chủ yếu cũng là vì Đại Nha ăn nhiều, đương nhiên nàng sức lực cũng đại, làm sống cũng nhiều. Chính là như vậy Đại Nha là tuyệt đối không dám phản kháng cha mẹ, càng miễn bàn còn có thể giết người. Hơn nữa lúc ấy Đại A đầu tuy rằng sức lực đại, nhưng sức lực đại cũng không đến mức, tượng hiện tại Tân Hồ có thể một trưởng bổ ghế dựa. Kỳ thật đây là bởi vì Tân Hồ sau lại lại tập võ, hàng năm luyện công phu, sức lực cùng dùng. Sức kỹ xảo đều không phải người thường có thể so sánh Nhìn này hai vợ chồng đều sợ tới mức thay đổi sắc mặt Tân hồ hàng một khuôn mặt Tùy tay lại bóp nát trong tay chén trà Mặt vô biểu tình hỏi thế nào Nghĩ kỹ không có Là muốn đi ra ngoài đâu Vẫn là tính toán ở ta nơi này ăn ngon uống tốt dưỡng Tân ra hai vợ chồng cùng nhị nha đầu sôi nổi lắc đầu Lúc này bọn họ biết chính mình liền tính tưởng trở về đều hồi không được Chỉ phải tạm thời thành thành thật thật ngốc tại nơi này dù Sao ăn ngon uống tốt, mọi thứ cũng không thiếu thiếu, tổng so vừa ra đi liền sẽ toi mạng cường. Nhìn theo tân hồ rời đi, tân ra tam khẩu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Cô Cô lúc này mới lạnh lùng nói, hương quân mấy ngày nay bận rộn thật, cuối năm đón đi dứt về chuyện này nhiều, các ngươi nếu là lại nháo, chọc giận nàng, cũng đừng trông cậy vào còn có thể tại nơi này hỗn ăn hỗn uống lên. Tân ra tam khẩu cũng không dám hé răng, thành thành thật thật hội chính mình trong phòng đi. đến Nổi tam nha đầu cái kia tiểu cô nương còn đi theo chiếu cố nàng vú già, một mình ở trong sân chơi, nàng không biết nơi này phát sinh sự tình, liền tính đã biết cũng không nhất định có thể minh bạch. Bởi vì Tân Hồ đối nàng phá lệ hảo, đại ra chiếu cố nàng liền phá lệ dụng tâm một ít. Hồ Mụ mụ biên đi, biên đối Tân Hồ nói, Hương quân, cứ như vậy đóng lại bọn họ cũng không phải kế lâu dài a. Không sợ, trước quan một đoạn thời gian lại nói, quan thành thật mới quyết định. Đúng rồi, kia tiểu cô Nương hảo hảo chiếu cố, xem có thể hay không hảo hảo nuôi lớn. Tân Hồ phân phó nói, như vậy còn không bằng, đơn độc đem nàng đặt ở nơi khác dưỡng, dù sao kia một nhà ba người liền không có người để ý tới quá nàng. Vương Cô Cô đề nghị, hành A, liền đem nàng mang xuất hiện đi, hảo hảo dưỡng, ngày thường cũng tìm một hai tiểu hài tử cùng nàng chơi chơi, giáo nàng học chút nên sẽ lễ nghi. Tân Hồ giao đại nói, tốt. Tân ra bốn người hạ nhân chiếu cố tốt nhất chính là Tam Nha, ăn mặc chơi đùa, đều chiếu cố rất khá, kia hại tử cũng hoặc bác chút, nhưng lời nói vẫn là tương đối thiếu. Vương Cô Cô nói, đi qua hơn một tháng, Tam Nha trừ bỏ ăn đại phu khai dược, ngày thường vú già chiếu cố đến cũng phi thường dụng tâm. Nàng nói chuyện trở nên rõ ràng rất nhiều, thân thể càng là biến hảo rất nhiều, nhưng như cũ nhát gan sợ phiền phức, cái gì yêu cầu cũng không dám đề muốn làm nàng khôi phục bình thường cũng không phải ngắn hạn nội có thể đạt tới mấy người đang nói thu được đại lang gửi trở về tinh ở tân người nhà mới vừa tìm tới tới khi tân hồ liền viết thư đem việc này nói cho đại lang đại lang cũng ở trước tiên liền báo cáo cấp yến vương yến vương lúc ấy còn nói giận nói như thế nào các ngươi hai vợ chồng đều như vậy suy sẹo có được như vậy thân sinh cha mẹ khác đều có thể chính mình tuyển nhưng này xuất thân cũng thật không có biện pháp chính mình tuyển a Đại Lang thở dài nói, lời này nói Yến Vương cười ha ha lên, nói, ngươi nói rất đúng, này xuất thân a, chính mình thật đúng là không thể tuyển, nếu có khả năng, bổn vương cũng không vui sinh ở đế vương ra, ngươi nhìn xem, bổn vương tình cảnh cũng không thể so ngươi cùng a hồ hảo bao nhiêu, chẳng qua, bổn vương khởi điểm cao chút, trong tay quyền thế cũng đại chút, những người này không dám dễ dàng đối phó bổn vương thôi, chuyện này a, bổn vương biết, là có người ở phía sau chơi xấu, Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ vì ngươi xuất đầu. Chính là, vương ra đà sách vỡ phân phân rời đi kinh thành, tới. Rồi cái này chim không thèm nghĩ địa phương tới. Còn có người nháo ra những việc này tới, cũng thật là đủ rồi. Trần Hoa cũng nói, hắn rất là tán đồng yến vương lộng điểm sự tình ra tới. Bằng không, những người đó chỉ biết càng ngày càng làm quá mức thời gian dài đều phải đến trực tiếp khi dễ đến yến vương trên đầu tới. Đại Lang được đến Yến Vương tin chính xác, tự nhiên muốn đem tin tức tốt nói cho cấp Tân Hồ biết. Tân Hồ xem xong tin, đem tin đưa cho Hồ Mộ Mụ. Hồ Mộ Mụ xem xong, cười nói. Ngài xem việc này không cần ngài nhọc lòng. Tự tiện sẽ có Yến Vương xuất đầu. Yến Vương cũng nên làm điểm động tĩnh ra tới. Bằng không, luôn có người tưởng thường thường thở một chút, sớm hay muộn muốn nháo ra đại sự tình. Tân Hồ cũng nói. Yến Vương từng bước một thoái nhượng, ngược lại làm có chút người thấy được hy vọng dường như từng bước ép sát. Chuyện này, bọn họ đều không tin là Thái tử làm. Nhưng là Yến Vương chỉ cần đẩy đến Thái tử trên đầu tới, tự nhiên sẽ lệnh Hoàng đế cùng Thái. Nói, chính là Tam Nha đầu, cũng mang không ra tay à. Người sáng suốt vừa thấy liền biết kia hại tử có chút vấn đề à. Vương Cô Cô lo lắng nói. Như vậy hảo, ta mang theo tam nha đầu đi y quán nhìn thứ đại phu, làm nàng lộ cái mặt là cái ý tứ. Tân hồ trầm ngâm một lát, nói, qua mấy ngày, tân hồ quả nhiên giống chống cô chiên mang theo hồ mụ mụ cùng vương cô cô ra cửa, đi trong kinh nhất nổi danh y quán tìm nhi khoa nổi danh đại phu cấp tam nha bắt mạch, tam nha vẫn luôn là bên người chiếu, cố nàng vú già ôm, này đại phu vốn dĩ chính là ngày thường cấp tam nha xem bệnh đại phu. Hắn cũng luôn luôn hành tẩu tại nội trạch, trong kinh có rất nhiều danh môn quý tộc nữ quyến tìm hắn nhìn bệnh. Ngày thường là bởi vì Tân Hồ dặn dò quá, không cho nói ra tam nha tình huống, vì này đại phu vốn cũng là cái thận trọng người, huống hồ hắn hàng năm hành tẩu tại nội trạch, miệng không khẩn cũng không ai dám tìm hắn nhìn bệnh. Càng là nhà cao cửa rộng, càng là kiên kỵ người khác biết chính mình. Người nhà sinh bệnh tình huống, nhưng Tân Hồ mang theo tam nha trực tiếp tới rồi y quán, tự nhiên đã bị rất nhiều người thấy. Lại có người tùy tiện tìm y quán người hỏi thăm một chút, liền biết Tân Hồ là mang Tam Nha đến xem bệnh, cũng biết Tam Nha vẫn luôn ở tìm vị này đại phu nhìn bệnh, hiện tại tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, mới có thể trực tiếp mang ra tới, gần nhất là nhìn bệnh, thứ hai cũng là mang nàng ra tới chơi chơi, sắp ăn Tết, mang nàng mua tốt hơn chơi tiểu ngoạn ý nhi. Đồng thời, cũng cấp nhị nha, Tân Trương Thị cùng Tân Tra đều cắt mua chút ngày Tết vui mừng ngoạn ý nhi về nhà. Tân hồ mang theo tam nha nhưng không ngừng đi y quán, còn đi trang sức cửa hàng, chuyên bán tân mới mẹ tiểu ngoạn ý cửa hàng chờ địa phương chạy ban ngày, nhìn thấy tam nha người cũng không ít. Mỗi đến một chỗ, tổng có thể gặp gỡ chút người quen, tân hồ tự nhiên cũng đến cùng đại ra nói nói nhàn thoại. Cho nên, ngày hôm sau, toàn kinh thành người đều biết tân hồ mang theo tam nha ra, cửa nhìn bị bệnh, còn mang ra tới chơi tam nha tình huống tự nhiên cũng ở vú và nhóm nửa cố ý lộ ra hạ, lúc này người khác càng thêm biết tân người nhà là cái gì sắc mặt, đem nữ nhi không lo số, đại nữ nhi không chết liền vứt bỏ, tiểu nữ nhi năm tuổi liền lời nói đều nói không rõ, nửa chết nửa sống, nếu không phải đến tân hộ trong tay, đứa nhỏ này chỉ sợ liền chết đói. Loại người này ra, dán lên tới còn không phải là vì bạc a có chút người cũng thật là ăn no ăn không tiêu, đem bọn họ mang lên kinh,